Trước h ư ố n g m ư h i Hổ Chúa Cùng Cứu t h ế phiệu Á Mạ Cánh h Trước Phượng 1041 kỳ c h i hổ cùng chúa cứu thế phi ả m ạ cánh hữu thời không chi vương khố lạc ẹ n tự nhiên không cách nào so sánh vĩnh hằng đại thần thần lực liền hơi trưởng thành một chút tiểu cô mẹ vốn cũng liền tiến vào siêu vị lại không cùng vĩnh hằng tiên sinh đối kháng chính diện nàng lợi dụng chính mình quyền năng cương đại không ngừng thay đổi lấy đông đảo hoàng kim giai người chơi g i ả yếu nhục thể Bịch, bịch, bịch bốn m á n h liệt tiếng tim đập từ phương xa xuất hiện đầu đầy tóc đỏ đã cơ hồ rủ xuống tới bên chân người trẻ tuổi từ b i ể n rộng nội bộ đi ra mà c ầ m thế giới gánh vác lấy chúa cứu thế vận mệnh thần thánh chi phải tại chân thực giới du đãng rất lâu bản thân trục xuất rất lâu sau đó không biết là nghĩ thông suốt cái gì vẫn bỏ qua suy xét hắn từ đáy biển đi ra nhìn xem khắp xe lẹt sợ ti ẩ phật lộ ra từ chế rêu nụ cười tiếng tim đập tựa như chống chiều t r u n g sớm một giống như oanh minh có phương pháp chi hỏa dơ cao tay phải lên chỉ là trong n h y mắt bởi vì thế này nhân loại cơ hồ tùy thời ở vào sinh tử tồn vong bên giới đó là cho dù nhiều hơn nữa kỳ t nhân t loại người chữ dùng ta ban cho người lực lượng tới cùng bọn ta chấm dứt có phải hay không có chút quá ngạo mạn một điểm vì hạ mạ cánh hữu trước người đột nhiên sáng lên sáng chói một mươi chữ tia sáng phía dưới một khắc quang mang tia liền thắng qua hết thảy đem tất cả người tầm mắt che đậy phi ảm m ạ cánh hữu trái tim kịch liệt qua vào hắn một trưởng rơi xuống tựa như hồn thiên phất sờ lần nữa bục phát vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái kia mười hai cánh thiên sứ đánh lui một chút nhưng lập tức phi ảm m ạ cánh hữu liền bị thánh khiết mười chữ nổ bay ra ngoài trong nháy mắt máu me đầm địa thiên không đột nhiên một đen một chỉ hình thể dần đến không thể tưởng tượng nổi quái vật đột nhiên từ trong vũ trụ bên trong đem đầu vươn vào tầng khí quyển kinh khủng lực trùng kích kèm theo đại khí kịch liệt ma sát để cho quái vật đen như mực cơ thể bên ngoài phản phát bị ngọn lửa báo khỏa hóa thành dần sao trổi một giống như va chạm hướng chân thực giới tất cả thân phật nhân loại cũng là trong nháy mắt diện mục và mẹo áp lực kinh khủng cơ hồ muốn đem người xé nát sệ lẹ t sợ tì ổ tổ thành viên đột nhiên hiện ra bản thể dần bàn tay xẹt qua tầng khí quyển n ế n thử can thiệp cái k i a đáng sợ quái vật nhưng đen như mực quái vật mở ra miệng lớn đột nhiên cắn xuống một vị sệ lẹ t sợ tì ổ cánh tay trong nháy mắt tiêu thất cũng dẫn đến một lên biến mất còn có mười hai cánh thiên sứ rổ và hơn phân nửa bộ thân thể mười chữ dạy thần quần bên trong kinh hô một phiến đứng tại thế giới bên ngoài neo phát ra đáng sợ tiếng cửa hi ngươi không sao chứ tay bên trong cầm đao lấy vô cùng không đúng lúc t ư thái từ tại chỗ rất xa lao v ù n vụ t tới miệng bên trong còn hô to những cái kia tại phỉ ảm mạ cánh hưu trong thai ý nghĩa không rõ lời nói phù dị mũ dạ tại ga một cái phiêu giật vung đôi đem xe gắn máy dừng ở phỉ ảm mạ cánh hưu trước người cái này cái nữ nhân lại một lần đem phỉ ảm mạ cánh hưu dùng sức hướng phía sau lôi kéo liền như là trước đây phỉ ảm mạ cánh hưu thứ nhất lần xuất hiện tại cái này cái thế giới lúc một giống như hi ngươi không biết bên trong này tình trạng sao bên trong không phải ngươi cái này loại người bình thường có thể tới địa phương phỉ ảm mạ cánh hưu hiếm thấy có chút tức giận dù thế nào thần kinh thôi cũng cần phải minh bạch bên trong rất nguy hiểm a không dù thế nào cụn cảm giác người cũng có thể phát giác được cái k i a phía trước giống như v ư ợ t sâu t ử v o n g đồng dạng khí tức bất luận cái gì một vị tồn tại chiến đấu dư ba đều có thể trong nháy mắt đem phụ gì mù dạ tại g ạ hoa khí p h i ạ mạ m cánh hữu n g n g đầu từ trong tạp nhạc tóc dài lộ ra ánh mắt đ ỗ n g nhiên lời hắn một ngừng lại đúng vậy à tại sao có thể có như vậy cụn cảm giác người đâu ở trong mắt p h i ạ mạ m cánh hữu phụ gì m ù dạ tại gã sắc mặt trắng như tuyết cái tia đã từng tràn ngập nguyên khí ánh mắt lúc này cũng ảm đạm tối tăng sợ a cái, cái nữ nhân cũng tại sợ sệt đối phương sợ sệt đang phát run. À, ta cũng người bình thường a phù dị mù giả tại gã lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười mặc dù không biết thế nào đột nhiên xuất hiện đại địa để cho phự kỳ thị không còn trôi nổi tại trên biển sau đó vị kia xạ bở tiểu thư liền nói thuộc về nàng chiến tranh muốn bắt đầu rất nhiều tại cái kia lúc hỗn loạn kỳ vợ dò tẹt tất cả mọi người cờ giả đều một cùng rời đi phù dị mù giả tại gã lấy t vợ dò tẹt xù c ả xạ lan g lý do cưỡng ép đi theo ra ngoài không nghĩ tới nhìn thấy cái kia quen thuộc tóc đỏ thân cạ từ xa xôi chân trời bị a n h bay tới nàng cưỡi lấy chính mình bàn đạc mô tô xông lại muốn giống như phía trước một dạng cứu trợ đối phương nàng sớm đã tin tưởng. Cái này, cái tóc đỏ, phì phù dị mũ dạ tại gạ tâm tư đơn giản đến phỉ ảm mạ cánh hữu không cần mượn nhờ bất luận cái gì thuật thức liền có thể xem hiểu phì ảm mạ cánh hữu bỗng nhiên tắt tiếng năng lực cùng dục vọng cùng cái này loại nữ nhân giảng giải cái gì cũng là vô dụng a coi như dù thế nào cùng đối phương lời thuyết minh địch nhân phía trước cũng là một thứ dị dạng tồn tại nói mình cái này loại đi lại chúa cứu thế đều bị một kích trọng thương đối phương chỉ sợ ngay cả tại sao mình là chúa cứu thế đều không thể lý giải thế nhưng là a bốn thế nhưng là vì cái gì trái tim biết nhảy động cái này sao kịch liệt vì hạ mạc á n h hưu chưa bao giờ có cái này loại cảm giác hắn một trắng ra tới nay cũng chỉ là vì để cho chính mình có thể hành xử phần kia chúa cứu thế lực lượng mà đuổi theo tai nạn lớn hơn bởi vì có diệt thế cấp bậc tai nạn chính mình tài năng mới có thể trở thành chúa cứu thế chính mình tài năng mới có thể phát huy loại kia lực lượng nhưng mà cái này một khác phi ạ mạc á n h hưu bỗng nhiên minh bạch một cái vấn đề đó chính là chính mình vì cái gì cần lực lượng lúc trước phần kia lực lượng có chút không động đâu phù dị m ù dạ tại g ạ lôi kéo phì ạ mạ cánh hữu có chút phí sức thấy đối phương bỗng nhiên không nói lời nào còn tưởng rằng là phì ạ mạ cánh hữu đang lo lắng chính mình liền dùng đao gỗ go, go go mặt đất t h ử nói chớ xem thường người a ta thế nhưng là kiếm đạo n g ũ đoạn cũng nói bộ cố vấn người xưng p h ư k ỳ c h i hộ phù dị m ù dạ tại g ạ a phù dị m ù dạ tại g ạ nói ra chính mình từ đầu đến cuối không muốn nhắc tới ngoại hiệu trên thực tế cũng chỉ vì cho mình tại cái này loại trường hợp tăng thêm lòng dũng cảm không cần xủ cả xạ lan g cùng xã bợ tiểu thư nhắc nhở thân thể của nàng bản năng run dậy ngay tại nhắc nhở nàng cái kia đường chân trời chỗ vô số huy quang còn có cái kia từ thiên không bên trong giò xét che khuất bầu trời màu đ e n đầu tất cả đều là để cho nàng không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại a ha ha phi á mạ m cánh hữu bỗng nhiên nở nụ cười hắn cởi thở không ra hơi kiếm đạo ngũ đoạn c ù n g nói bộ cố vấn đó là cái gì không tầm thường lực lượng sao p h ủ di mù dạ tiểu thư ta là chúa cứu thế p h ủ di mù dạ tại g ạ bỗng nhiên ra bất động đối phương phía dưới một s chỉ thấy ngọn lửa màu vàng nóng bỗng nhiên từ phi ạ mạ cánh hữu trên thân giấy lên phụ di mù dạ tại ga dọa một n h thế nhưng hỏa diễn một trêu chọc cũng không có để cho nàng cảm giấ p h ạ n m m ạ cánh h ư u cũng nhìn mình ngọn lửa trên người tất cả thương thế đều tại trong nháy mắt được chữa trị hắn chậm rãi đứng dậy nhìn xem p h ủ gì mù dạ tại gạ lần nữa giơ cao tay phải lên giảng giải nói p h ủ gì mù dạ tiểu thư ngươi biết sao cái gọi là chúa cứu thế chính là muốn tợn dò tẹt ngài cái này dạng người đâu p h ạ n m m ạ cánh h ư u thứ nhất lần lộ ra thản nhiên nụ cười sau đó đột nhiên hướng về phía đường chân trời chỗ kia cao vút đến thiên ngoại s ệ lẹt sợ thì ổ vung xuống cánh tay Trước sẽ lẽ sợ t ỷ ổ tổ thành viên quan t ò a ạ thì xem cơ thể t r ợ n ưu tiên thần nắm giữ đánh bại mạ và thế giới địa cầu c h ú n g thần lực lượng nhưng cái này m ộ t kích v ẫ n dụng c h u y ể n thần thân thể vì h ạ m ạ cánh hữu một điểm một điểm hướng về phía trước lần nữa đi vào cao không cái gọi là mười chữ dạy cũng không phải từ ngươi sáng sinh dù vạ đang tương phản là có nhân loại văn minh mới khiến cho ngươi theo thời thế mạ sinh mà bây giờ ta muốn vì duy trì cái này người nói đem ngươi cái này từ mười chữ trong giáo sinh ra lại cuối cùng vứt bỏ người nói ngụy thần xóa đi vì h ạ mã cánh hữu âm thanh đoan hoàng truyền ra cái này để mạ dịn đ thì n ợ khỏe miệm lại một lần lộ ra đu cợt thân biết chính mình thế giới đích sắc có như vậy một chút đặc lập độc hành nhân loại mà giờ khác này đi ra cách c ũ n phì ám mà cánh hữu không thể nghi ngờ cũng biến thành thú vị như vậy một điểm thần chiến hỗn loạn vô cùng căn bản không có vĩnh cửu đối thủ tất cả tồn tại đều tại không chút kiên kỵ phát tiết lực lượng quyền năng cùng quyền năng xen lẫn pháp tác cùng pháp tác đ ụ n g vào hết thẻ đều bắt đầu hỗn loạn xuất hiện khổng lồ ám viên đó là hết thẻ siêu p h à m p h s t sở đều xen lẫn tại một lên mới bắt đầu trở nên vô tự không ở giữa không có trật tự tất cả mọi người lực lượng đều không thể phát huy bởi vậy chiến trường bắt đầu chia cắt hoàng kim g a i người chơi cấp tốc t ả n ra chúng thần cũng từng đôi chém giết rời đi chỉ có cường đại nhất một phê có thể ở lại tại chỗ đáng sợ thần chiến đã cũng không còn cách nào tránh phá hư thần bệ ý rụt đứng bên ngoài nhìn thấy cái này một màn cái đôi không ngừng đong đưa hắn đã có chút không cách nào áp chế chính mình phá hư dục mong cùng đối với khát vọng chiến đấu đặc biệt là nhìn thấy cái kia vô cùng đặc thù người xài dạn g cá thể bở rộ lì đang điên cuồng chiến đấu đó chính là hắn khát vọng phương thức chiến đấu vins đại thần quan cùng dẹn ọ đại nhân còn không có đưa ra mệnh lệnh sao cái nào một bên cạnh đều hảo chúng ta cũng cần phải bắt đầu chiến đấu các phá hư thần cùng thiên sứ đối thoại cũng gần như giống nhau cái này nhóm đa nguyên vũ trụ bên trong thích nhất chiến đấu cũng am hiểu nhất phá hư bạo lực c h i thần không kịp chờ đợi muốn tham dự vào các thần không quan tâm mình ở đâu một phương đã từng các thần cùng người chơi chiến đấu nhưng về sau lại bởi vì dẹn nọ mệnh lệnh đứng tại người chơi trước người cùng thần phật đối lập phá hư thần cùng thiên sứ nhóm đều không cảm giác khác thường phá hư thần chỉ cần chiến đấu vô luận mục tiêu là ai hì b ệ ý rút đại nhân ngài cũng tại bên trong sao một cái thanh âm quen thuộc văng lên bê ý r ú một giật mình bay đầu lại thế mà nhìn thấy một cái giữ lại mái tóc màu đen người sài giản bỗng ngay sau đó một cái lại một cái người sài dạn xuất hiện cái này nhóm chính mình vũ trụ người sài dạn vì cái gì cũng đột nhiên xuất hiện tùy bên trong không đợi b ệ ý rút nghĩ minh bạch cái này cái đáp án sau đó liền thấy mười một vũ trụ phá hư thần ăn mặc giống như d ổ kẹ tầm thường vị đẹp đến mức sắc mặt một biến cắt liên người làm sao sẽ xuất hiện tùy bên trong b ệ ý rút nhìn thấy một cái người mặc màu đỏ đen quần áo bó chiến xù c ả xạ xuất hiện tại trước mặt vị đẹp đến mức vị đẹp đến mức biểu lộ sen lẫn kiêu ngạo cùng lúng túng bé ý rút lúc này nghĩnh nghe đồn rằng tại trong cái nào đó vũ trụt trong tồn tại một cái liên phá hỏng thần đều không cách nào so sánh phạm nhân chiến xù cả xạ cái kia một cả đội người mặc màu đỏ đen anh hùng quần áo bó chiến xù cả xạ bên trong chỉ có cái kia đơn độc đứng tại một bên cạnh cắt liên cho bệ bị rụt loại kia cảm giác kỳ quái cắt liên giao động lắc đầu chờ mặc không nói nhưng kiêu ngạo chiến đội xem như thủ hộ mười một vũ trụ an toàn anh hùng chiến đội đội trương nắm phá đối với phá hư thần cũng không lạ l ắ m trên thực tế hắn đã bị chỉ định vì mười một vũ trụ phía dưới một mặc cho phá hư thần nhân tuyển thực lực đồng dạng cường đại hắn biết được chính mình vũ trụ phá hư rất giống hồ bởi vì một số chuyện nào đó mà rời đi vũ trụ vị đẹp đến mức đại nhân chúng ta nhận lấy nhân c h i vương kêu gọi chuẩn bị vì vũ trụ cùng sinh mệnh mà chiến cắt liên điểm gật đầu ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa những cái kia so phổ thông thần minh càng cường đại hơn sẽ lẹt sợ thì ổ tổ thành viên mới xuất hiện cắt liên cùng cạt cắt rốt cái kia cố khí cường độ cho dù là bờ rỗ ly cũng tại trong chiến đấu phân tâm xem xét hắn con người một có lại cắt cạt rốt khí tức để cho hắn cảm thấy quen thuộc đồng thời cũng kèm theo không p h á nhưng rất nhanh lại lắc đầu bây giờ không phải là suy xét loại sự tình này thời điểm Tại bằng hưu cắt ủ a mình đông c t cắt chính mình h n giột t tợ tẹt t phải hào dọa mỹ ộ t t mắt thanh, kim vung xuống trong nháy mắt đồng dạng tiến vào trạng thái không bị giảng buộc cực ý đó chính là đông cổ tiên sinh nói tới vợ rỗ lì a rất mạnh a tên kia sau đó mấy đạo tia sáng một giống như s ô n g vào sệ lẹt sở ti ổ tổ trong trận ranh hơi chậm một b ư ớ c vợ gậy tạ thì bị một chỉ cự thủ ẩm vang nhập vào lòng đất bệ ý rút sau lưng diêu động cái đuôi đột nhiên dừng lại t h ầ n s ắ c cũng khó nhìn ở trước mặt ta liền cái này dạng tùy ý đối người của ta ra tay ta cũng không thể coi như không thấy a vịt nhìn thấy bệ ý rút chiến đấu dục vọng đã không cách nào áp chế vừa vặn lúc này đại thần quan âm thanh xuất hiện dẹn nó đại nhân mệnh lệnh toàn thể phá hư thần cùng thiên sứ căn cứ chính mình tâm ý chiến đấu liền có thể vịt ra mặt một dun kém chút từ không bị giàn buộc cực ý trạng thái rơi xuống mặc dù đã càng ngày càng quen thuộc dẹn nọ đại nhân làm ra đủ loại kỳ quái mệnh lệnh nhưng cái này một đạo mệnh lệnh tùy ý vẫn là để vins có chút không kèm được đại thần quan tựa hồ cũng đoán được thiên sứ cùng phá hư thần nhóm nghi hoặc ho khan một tâm thanh trợ giúp dẹn nọ giảng giải nói dẹn nọ nó đại nhân nói cái này là quyết định thế giới hướng đi một chiến hắn muốn giúp bằng h ư u tôn nộ g không nhưng mà nếu như các ngươi có khác biệt bằng h ư u các ngươi cũng có thể vì bằng h ư u mà chiến không đại thần quan giảng giải không thể nghi ngờ để cho dẹ nọ mệnh lệnh hàm nghĩa xảy ra một chút chết đi vinh mắt vung xuống trong tay quyền trợ nhẹ nhàng vung như vậy chính mình cái này chút thiên sứ cùng phá hư thần còn thật sự có thể lựa chọn vì những cái kia thần phật tới cùng dẹn nọ đại nhân chiến đấu hay sao vì phía dưới một khắc giống như một đạo bạch sắc l a r e trong trong nháy mắt xuyên thủng thiên không bên trong dần kim sắc thần chi xin lỗi si va ta phải đứng ở hiện thế một bên cạnh đâu thiên không bên trong nam tử áo trắng như cũ cũng không hạ trảng lại đem chiến cuộc thấy một rõ ràng hai sở mặc dù vị kia dẹn nọ không biết là lấy được cái gì cảnh cáo cũng không xuất thủ lần nữa nhưng vương thế giới này hỗn loạn đã đầy đủ xuất hiện vô cùng dần ám viên đem tất cả thế giới cường giả triệu hoán đi ra tiếp đó nhóm lửa một cái rực r đem chư sệ lẹt sở tì h ẩu phật kèm thêm tất cả mọi người một cùng nổ nát ấy cái này chính là ngươi mong muốn sao đông cổ cun nam tử áo trắng nhìn xem trước người như thế nhàn nhạt mở miệng ba giây sau đó đông cổ thân cả đúng hẹn xuất hiện tại trước người hắn đông cổ nhìn xem cái này cái bạch di nam nhân lắc đầu không phải là muốn ngọc thạch câu phần ngươi đem cái này chút thế giới một lên thăng duy lại có cái tác dụng gì ngươi rõ ràng biết chúng ta cái này cái chiều không gian hoàn toàn ở cao hơn chiều không gian quan c h ắ c phía dưới hết thể d ã r u ộ cũng không có ý nghĩa nam tử áo trắng tựa hồ còn nghĩ cùng đông cổ câu thông nhưng đông cổ lại cười nói ngươi hiểu lầm ta s ư n g hô của người không đúng s ư n g hô đông cổ gật đầu nhìn đối phương ánh mắt không hiểu nghiêm túc tại chúng ta thế giới kia việt nam người s ư n g hô lẫn nhau sẽ không mang cun ổn lễ, trường、1043. Thần chiến bên ngoài địa phương, từ hải, tụ học. Trước 1043, thần chiến bên ngoài địa phương, từ hải, tụ học. Trên biển lớn, một tuyến lá nhỏ, trên người thiếu nữ tản ra đếm từng cái ngọn lửa màu và nóng, từ trong sương trần này chính lễ lá lửa là tử tụ Trước tử tụ một thiếu ra hỏa hải học. hỏa hải học. cái cái tiên nại nại biên màu và địa địa đếm đông ra sao hoa mụ má thấy từ vô chập nhìn nàng chưa bao giờ thấy qua rộng lớn như vậy đại địa liền truyền thuyết bên trong ngủ say tại biển cả khác một bên cạnh dần quốc độ nghĩ đến cũng sẽ không khoa trương như thế nàng theo hải lưu đem thuyền lại gần bờ để cho nại nại hoa có chút thất vọng là vừa mới ở trên biển mơ hồ nhìn thấy cái k i a to con thân cả cũng không tại t r o n g bên trong nàng n g ả y xuống thuyền đem mạ xạ mùn đeo nghiêng ở sau lưng k i ế m g tia cực kỳ khoa trương triệu dài cùng trọng lượng để cho thiếu nữ trong nháy mắt tại trên bờ c ắ t lưu lại rõ ràng giấu chân hỉ nhìn thấy nào xa xa trong biển rộng chuyển đến mới tiếng tia nại nại hoa quay đầu lại chỉ thấy trong sương ngủ có một chiếc dân thuyền từ trong xuất hiện trên thuyền kia đều là vàng óng ánh màu sắc từ cái này cái góc độ nhìn sang lộ ra dương quang màu sắc mũi tàu bên trên một cái mang theo mũ dơm thiếu niên đang đối với mình cái này bên cạnh kêu la om sông phi cái này như thế nào nhìn đều không phải là hòn đảo a trên thuyền thanh âm l i ễ u dữu tương đương náo nhiệt h ư u h ư u h ư u mấy đạo thân c ạ phá sổ ra âm thanh vang lên n ạ i n ạ i hoa trong nháy mắt cảnh giới đứng lên mặc dù nàng trưởng thành lúc quỷ đã trở thành truyền thuyết thế nhưng một phê giết quỷ kiếm sĩ cũng đều sống được thật tốt có đôi khi mạn ạ i hội hoa xuân từ bọn hắn cái kia bên trong, nghe được lúc trước cố sự. thời điểm đó quỷ bên trong có được xưng là mười hai quỷ nguyệt cừng giả cơ hồ mỗi một chỉ di động cũng là cái này giống như chỉ có thể nghe được s i ê u s i ê u âm thanh n ạ i nại hoa trong nháy mắt cơ bắp kéo căng một tay cầm hướng sau lưng hẹp dài nỉ chỉ d ì n một đạo người cả từ trong rừng cây lóe lên mấy lần sau đó hóa thành một đạo đen cả nhào về phía n ạ i nại hoa n ạ i nại hoa con người một c o lại trái tim rung động chưa bao giờ gặp qua cảm giác nguy cơ để cho nàng trong nháy mắt cơ bắp cơ hồ sinh ra c o rút thế nhưng tại trong cơ thể nàng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đóng trong nháy mắt xua tan loại kia khác thường nạn hoa đột nhiên thân tủy kiếm mà giống như là thành t r ư ở n g kiếm kia tại mang theo nàng vũ động một giống như hẹp dài lưỡi kiếm chém ra không khí tốc độ nhanh căn bản vốn không giống như một cái nữ tử yếu đuối có thể cơ ra lưỡi kiếm nạn nại diễn viên hy khúc bên trên mỗi giờ mỗi khắc đều treo lấy ý cười không biết lúc nào đã tiêu thất sắc mặt nàng hờ hững phản phất một cái không có tình cảm ác quỷ cái này chính là nàng có thể tại quỷ sát đội cùng m ù dạn c ố sự kết thúc về sau trở thành danh mãn nhật bản nữ tử kiếm hào nguyên nhân còn tại quỷ sát đội một nhóm trụ cấp kiếm sĩ、si、dưới sự dạy d ỗ trưởng thành nạn nạn hoa miệm mũi k h a nhếch đại điệu nhịp đập đã xuất hiện trong lòng nàng. xà xù kẹt ạ i trên không liền đã phát hiện bên bờ mới xuất hiện người thần bí bất quá là một cái phổ thông nữ nhân cùng nói là n ý g i không bằng nói càng giống võ s ù c ả xả nhiều một điểm hắn vốn định đem đối phương chế phục dò xét một điểm tình báo không nghĩ tới phản ứng của đối phương chẳng những khốc liệt động tác cũng tương đương lăng lệ giống như tài dục lý giả nhưng xà xù k ẹ chỉ là hư lạnh một tâm thanh trên b ổ dù ỉn trong nháy mắt tản ra một đạo tử sắc lôi đỉnh t h o á n g qua lại mại hoa tâm bẩn một co lại cơ bắp bản năng một rung động trọng tâm mất đi bổ nhào tại trong bãi cát tử sắc lôi đỉnh cùng sở xí sốt lưỡi dao sắc bén lau trường kiếm của nàng bay qua xa quay đầu lại tinh củ hệ n ạ i đôi mắt bên trong ba luận câu ngọc xoay chầm chậm không tệ phản ứng hắn h ờ hưng q u a y người trên thân bạch sắc thả lòng áo choàng phía dưới lộ ra điêu luyện cơ bắc h ì bên kia thiếu niên đối với một vị thục nữ đậu võ cũng không phải cái gì thần s ủ c ả xả hành vi cặp bờ hoàng kim sùn mỹ bên trên sàn gì đứng tại mặt thuyền đem x ả s ủ kệ vừa mới động tác thấy một rõ ràng hai sở một bên cạnh nhóm lửa thuốc lá một bên cạnh mở miệm như thế phía dưới một khác siêu đồng dạng di động với tốc độ cao sàn di đã xuất hiện tại trên bờ cát ngăn tại l ạ i l ạ i hoa trước người thầy trăng màu đen phía dưới s ạ s ù k ẹ mặt lạnh nhìn xem cái này cái chưa bao giờ biết trên thuyền lớn xuống nam nhân động tác của đối phương không hề tầm thường mặc dù không có cảm nhận được c h u ộ t da di động thế nhưng loại động tác không hề nghi ngờ đối phương là lò k ẹ ly cái kia một loại tài rụt cao thủ u c h i hạ s ạ s ù k ẹ n ế t miệng lên hơi lộ ra cười lạnh tài rụt cao thủ sao rất đáng tiếc ở ta cái này trước mặt ánh mắt bất kỳ động tác gì cũng là không có hiệu quả trong lúc nói chuyện sàn gì trong nháy mắt tiêu thất s ạ s ù kẹt xạ dìn g ẳ n g hơi rung nhẹ cơ thể cũng không có động tác bởi vì hắn phát hiện san dì chỉ là đem cái kia nữ nhân ra đến xa hơn một chút địa phương có tờ tới giúp ta cái này vị tiểu thư nhìn một nhìn san dì la lên như thế sau đó tại trong nại l ạ i hoa ánh mắt bất khả tư nghị trên thuyền kia liền rơi xuống một chỉ nho nhỏ ly miêu tay bên trong còn cầm một cái cái hòm thuốc thật đáng yêu nại l ạ i hoa vô ý thức đánh giá như thế cái này để thế hệ m ư i bốn hoàng đoàn hải tặc băng hải tặc mũ dơm thuyền y tony tony có tờ ho khan một tâm thanh ra vẻ nghiêm túc nói ta là bác sĩ mang theo mũ dơm thiếu niên lúc này đã cùng khắc một cái tạo xanh dưới đầu thuyền xa xu cạnh n h mày cái này thân thượng hai người đều tản ra một loại nào đó nói không do nói không do khi thế xô rỗ nhìn thấy xạ s ủ kẹt tay bên trong kiếm có chút kích động nhưng phí lại trước tiên một bước nhìn về phía xạ s ủ kẹt sau lưng rừng rậm phía dưới mức khắc một đoàn người cả từ trong rừng rậm nhảy ra xuất hiện tại bãi cắt khắc một bên cạnh xạ s ủ kẹ mái tóc màu vàng thiếu niên nhìn thấy xạ s ủ kẹt hưng ơ phấn không thôi sau đó mới chú ý tới trên bãi cắt những người khác cái này một số người là ai v i ngờ đầu đánh giá mới xuất hiện đủ r ù mạ khi nạ dù tổ cùng xạ cụ già trẻn một người đi đường dạ mạ tô đội trường nhưng là hai tay bảo trí kết tấn tư thế cẩn thận một chút nạ dù tô vừa mới động tĩnh rất không tầm thường không giống như là họ rồ xì ma l à m ra vì không có từ nạ rủ tổ trên thân cảm thấy ác ý thế là ánh mắt một lần nữa thả lại trên thân xạ xủ k ẹ ngược lại là trong một bắt đầu xuất hiện tại loại loại hoa phát giác dị thường nàng tại cọp tờ bên cạnh đứng dậy mở miệng nói xin hỏi tất cả mọi người là tới tìm thăm tiên sơn sao thiên sơn vì trên đầu xuất hiện dấu hỏi thật to nạ dù tô biểu hiện cũng một giống như không hay hắn mặc dù biết núi mị bộ cụ nhưng bên trong làm sao đều cùng loại kia địa phương không giống như là kéo tới bên trên quan hệ bộ g á n g xa xù kẽ lại là hừ lệnh nói tiên sơn lời nói vô căn cứ ngoại ngoại hoa luôn cảm giác cái này một số người có lẽ đều cùng mình kinh nghiệm có chút tương tự ngoại ngoại hoa từ trước đến nay thông minh thế là hơi suy tư một phía dưới lại mở miệng nói hoặc các ngươi là đến tìm đông cổ tiên sinh đông cổ người biết tên kia phía trước một câu là sản dị bọn người cơ hồ bị sặc đến không thể tưởng tượng nổi hỏi lại sau một câu nhưng là nạ rủ tội bọn người ngạc nhiên nghi vấn liền xa xú kẹ lúc này cũng là những m à y hắn sở lên trên lỗ hai gin sắc mặt dây chuyền cái kia trong truyền thuyết tại nào đó đoạn thời gian thần bí xuất hiện liên hợp hụ trí hạ mã đạ dạ lấy tuyệt đối với bạo lực uy hiếp thế giới bắt đầu tiến hành ma đạo cải cách thứ tư thiên t hai tên tại sao sẽ ở bên trong xuất hiện a các ngươi tại bên trong a một đạo người cả b ô n g nhiên xuất hiện không có chút nào âm thanh chỉ có hắn lên tiếng lúc vì mới phát g i r c được nạ rủ tổ cùng xạ s ù kẻ càng là vô ý thức kéo căng cơ thể đám người q u e n người nhìn thấy một cái giữ lại kỳ bạn nạ sắc tóc ngắn thiếu niên nắm lấy một chỉ sư từ một dạng con dối đang nhìn đám người cụ rỗ xạ kỳ chỉ gộ nhìn xem lấy người mở miệm nói đông cổ tiên sinh để cho ta tới đón các ngươi 4145 g n t trăm ổn lễ trường 1044 t h ế giới các nhân vật chính chương một n trăm bốn m ư thế giới các nhân vật chính cái k i a huyết n g u y ệ t hoàng đế thế giới kia ác nhất người băng hải tặc mũ dơm đám người nghe được đông cổ danh h à o cũng là kìm lòng không được thốt ra chính mình đối với đối phương lý giải nabi ở số cùng c ọ p t tợ ba người cùng đông cổ tiếp xúc ít cơ bản từ nghe đồn cùng với cái kia đáng sợ sự tích đến xem đối phương đích xác chính là trên thế giới đáng sợ nhất cái kia một loại người xâm nhập sumitro ngang t ả n g chỗ hình thiên long nhân g i á tiếp dẫn đến non nửa đếm hải quân phản chiến cỡ ép á p đảo khi xưa trên biển hoàng đế cái đủ cùng bí mòn đồng thời cuối cùng điên cuồng tại trận kia xưa nay chưa từng có trong đại chiến chính diện đánh tan chính phủ thế giới cái này loại siêu việt vua hải tặc dô dơ nhân vật danh tiếng kia đã không giới hạn nữa tại trên biển lớn toàn thế giới bất luận cái gì địa phương đều vang vọng đối phương tiếng xấu nhưng cũng có nghe đồn rất nhiều mới phát quốc gia cùng thế lực đem đối phương coi là cứu vớt thế giới anh hùng là triệt để kết thúc thiên long nhân tội ác vi đ ạ i người vì kỳ quái nhìn ná mi mấy người mở miệng nói đông cổ tiên sinh là người tốt ta xô dô cũng là vớt ve chính mình hát đao gật đầu tán thành phi phán đoán kẽ như vậy nếu quả thật chính là á c đảng chỉ sợ thế giới đã sớm bao phủ trong bóng đêm đi cùng quân cách mạng có chỗ liên hệ robin cũng là ưu nhã phải dựa vào lấy thuyền mở miệng nói ngân n g u y ệ t tiên sinh đích sắc làm sao đều không coi là người xấu đâu đông lại l ạ i hoa lúc này hưng phấn hai mắt tỏa sáng không ngừng hướng về phía phi gật đầu thậm chí vô vô cái này cái vừa rồi nào đó trong nháy mắt triển lộ ra k h í tức đáng sợ thiếu niên bả vai n g ư ờ i rất hiểu cái kia to c ò n đi cảm giác ngươi n g ư ờ i cũng không tệ bộ dáng San dĩ nhìn thấy mới xuất hiện mỹ nữ kiếm hào chỉ là bởi vì lộ phi bang cái kêu huyết nguyệt hoàng đến ó i vài câu lời hữu ích liền đạt được tán thưởng cũng là không để ý đang cùng xạ xủ kẻ đối lập quay đầu hai mắt hiện ra hoa đào chắc chắn nói đông cổ tiên sinh giỏi nhất rồi b ă n g hải tặc mũ d ơ m đám người vô ly đầu cùng sức chỉ để cho xạ xủ kẻ sắc mặt càng lâm trầm tại trong hắn thời gian tuyến bởi v ì ủ trí hạ mạ đạ dạ kinh khủng tuyệt luân lược các bách năm đại quốc bao quát quốc gia khác cũng bắt đầu không thể không tiến hành cái gọi là ma đạo cải cách cái này loại cải cách tiến một bước suy yêu ủ trí hạ ỉ trị rổ cụ ưu thế mà căn cứ vào đối với đã từng u trí hạ ủ chi dỗ cụ cửu hận cùng với u trí hạ mà đ ã giả k i ế n kỵ một diệp nội bộ u trí hạ ủ chi dỗ cụ t ì n h cảnh cực kỳ lúng túng mặc dù hắn huynh trưởng u trí hạ ủy triệu thiên phú cực kỳ xuất sắc mặc kệ là n h ậ n thuật vẫn là ma đạo khí cô sử dụng đều thể hiện ra đáng sợ tiềm lực nhưng lại một t h ằ n g bị bài trừ ở hạch tâm giai tầng bên ngoài về sau mà là bởi vì không rõ nguyên nhân vứt bỏ thôn tung tích không rõ cái này sự kiện đang cùng huynh trưởng quan hệ cực tốt xạ xù kẻ tâm bên trong trôn xuống cửu hận hẳng i ố n g cuối cùng tại đồng dạng đội phản sớm đã bị đủ loại tông tộc thế lực c h i ế m cứ u chị hạ vĩnh viễn không cách nào ra mặt cuối cùng xạ s ủ kệ đồng dạng lựa chọn phản bội chạy trốn nói là lịch sử quán tính cũng tốt thế giới ly tán đặc thù cũng được xạ s ủ kệ cùng nạ r ụ tổ cuối cùng vẫn hướng đi một cái trốn một cái đổi kết cục cho đến hôm nay truy kích sở quật cùng xạ s ủ kệ một phía trước một sau truy kích quá trình bên trong đột nhiên thiên tượng đại biến nhật nguyệt vô quang lấy lại tinh thần mấy người đã xuất hiện tại cái này cái thế giới ngươi nói là cái tia mở gai ma đạo cải cách thứ tư thiên thai nửa ngươi tới đón chúng ta u chị hạ xạ xủ kệ âm thanh c ự lạnh hơn nữa ánh m cùng băng hải t、so、xem như lời thứ tư hổ ca như tử hắn vô cùng hăng hái dung nhập trong cải cách xạ xú kẹ mau trở lại bên người chúng ta cái này cái thế giới chỉ sợ sẽ là thứ tư thiên thai nhóm thế giới ngoại ngoại hoa lúc này đã phát hiện cái này mấy người chẳng những cùng mình cũng không phải đến từ cùng một cái thế giới liền cái này hai hỏa người bản thân đều đến từ thế giới khác nhau hơn nữa cái này để lộ ra ẩn ẩn bị những cái kia trụ cấp kiếm sĩ đoán khả năng là đúng đông cổ tiên sinh đích sắc cùng mình không phải cùng một cái thế giới người đông cổ tiên sinh tại mỗi cái thế giới l ư u hành bốn nàng quay đầu nhìn xem cái này cái thế giới phá lệ xanh thảm thiên không cùng biệt cả cái này cái thế giới rộng lớn vượt qua tưởng tượng của nàng nhưng mà bốn k u d o xạ kỳ ý trị gỗ chỉ là đứng tại trên không hắn cũng đã quen thuộc lợi dụng thân thể lúc đầu phóng thích linh tử nói trở lại hắn vốn là có quỷ si loại kia thao tắc linh tử thiên phú không tại cái kia dạ mạ tổ còn trong miệm chính mình là thế giới kia cái gọi là có khả năng nhất trở thành mới linh vương tồn tại cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ khỏe miệng k h t động lộ ra một cái có chút khó coi nụ cười cái này để loại loại hoa ngượng ngùng túi thấp đầu trực giác của nàng một hướng nhạy cảm cái này cái cuối cùng xuất hiện kỳ bạn nạ sắc tóc nam nhân cho nàng một loại vô cùng cảm giác ôn hòa cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cũng không nghĩ đến cuối cùng ngược lại là cái này cái lực lượng khí tức yếu kém nhất thiểu cô mẹ thứ nhất cái đi trở về hắn quay đầu cảm thụ một phía dưới tại chỗ rất xa loại kia để cho hắn hồn thể đều xì nô bù nhẫn không được run sợ chiến đấu dứ ba thân cây khổ cái, này, cái thế giới một chỗ. đỉnh đầu xanh thảm thiên không trong nháy mắt mây đen bao trùm màu mực như mưa linh áp tử trên không nhỏ xuống nato sasuke dã mạ tổ cùng với băng hải tặc mũ dơm tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt sinobu nhẫn không được che lấy trái tim c h ầ m dai tê liệt ngã xuống cái này là cái gì lực lượng hạ sổ cũ hạ kỳ sao toàn trường chỉ có lúc phỉ cùng nạ rủ tổ thân người c o n g lại cũng không chạm đất lúc phỉ toàn thân ngưng tụ mãnh liệt đến mức tận cùng hạ sổ cũ phảng phất một cái vòng bảo hộ mà nạ rủ tổ nhưng là trong nháy mắt giống như ứng kích một giống như hóa thân yêu hồ tư thái bây giờ thực lực cùng trưởng thành độ hoàn thành viễn siêu những người khác cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thay thế lần nữa hướng về phía trước một bước linh áp càng thêm mãnh liệt á p bách đám người hỉ uy ngươi làm quá mức đi cụ rỗ xạ kỳ cun các vị di tủ mạ thở hồng hộp từ trong rừng đi ra hắn mặc dù có đặc thù thần gì, liền mạ dìn ổ thị n ở s đều đ ố i hắn nhìn với con mắt khác nhưng ở trên thể năng tới nói cũng chính là so với người bình thường tốt hơn một chút một điểm tiêu chuẩn bởi vậy hắn phí hết một điểm công phu mới bị nắm c ủ r ổ cổ dẫn hắn đi theo c ủ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ bước chân hắn p h ả n p h ấ t không có chịu đến linh áp cả văn r ộ i ổ thị n ở lo lắng thần chiến dư ba sẽ đem hắn lý giải giả vỡ nát cho nên cô y âm thầm cho cả mỹ g i tù mạ thực hiện ra hộ c ủ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cũng ý thức được chính mình có chút xúc động kỳ thực căn nguyên là không tọa đinh bây giờ cũng tại thần chiến phạm vi ảnh hưởng bên trong hắm mặc dù cái kia đông cổ tiên sinh đối với hắn nói cái gì hắn cùng cái này m ấ y người mới là thế giới nhân vật chính nhưng cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đối với thế giới gì nhân vật chính lời nói đã sớm nghe mệt mỏi hắn vốn không muốn muốn làm thế giới c h i tử hắn chỉ muốn qua tốt chính mình sinh hoạt cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ thu liễm linh áp sau đó các vị dư tù mạ sở lấy cái ốt m ở x ì cái thích cái này cái thế giới biến hóa nguyên do sự tỉnh chính là cái này dạng đông cổ tiên sinh nói hắn chuẩn bị đem chúng ta cái này chút thế giới nhân vật chính trước tiên tụ tập lại tiếp đó tại cái nào đó thời gian điểm sau đó lần nữa đem thế giới trả lại cho chúng ta vì tao mày hắn đã bắt đầu không hiểu ca mỹ d ư ỡ tú mạ lời nói bất quá cái này ngược lại là có điểm giống cái kia đông cổ tiên sinh địa bộ cuối cùng sẽ nói một chút chính mình không hiểu lời nói bốn nghìn một trăm bốn mươi sáu ồn l ệ trường một nghìn không trăm bốn mươi lăm tập kết c h ư ơ n một nghìn không trăm bốn mươi lăm tập kết đợi đến mũ dơm đoàn một người đi đường cùng xi n o b u nhẫn thôn sở q u ậ n một cùng đi theo ca mỹ d ư ỡ tú mạ đi tới tòa kia dần thành thị lúc tất cả mọi người đều choáng váng thiên không bên trong dần tháp cao thẳng nhập đám mây trên mặt đất hoàn toàn bị tuyệt đẹp bạch sắc đá cầm thạch bao trùm con đường tu sửa vô cùng vương vức đến từ ma cầm thế giới tự động người máy không ngừng du đáng tại thành thị các nơi. phụ trách quét sạch và chỉnh lý thành thị r ấ t rưởi mà thành thị bên trên khắp nơi đều là đối với bốn chu mở mịt luống cúng người cái này chút vóc người cũng tiên kỳ bắc khoái hải tặc thế giới tới đám người còn hơi hảo một điểm dù sao hải tặc thế giới vốn là chủng tộc phong phú giống như là chân giải tộc mỹ tộc cùng với hư hư thực thực tiểu nhân tộc chủng tộc bọn hắn bây giờ cũng đều có nhìn thấy nhưng hổ cả thế giới nạ dù tổ đám người cùng c ả mỹ dịu t u mạ thậm chí ngay cả cụ rỗ xạ kỳ ỵ c h ỉ gỗ cũng là con người phong đại cảm giác chính mình phán phất đi tới trong truyền thuyết bên trong yêu quái thế giới một chút xong toàn bộ là thú nhân bộ dáng đ ồ nạn g d g mang hoàng trong thành bên theo tại thị sợ dù u đắng. đối này người nhân Cái c với loại một số n g mới là khoa học, kỹ học tổ h thiết bị, vừa sợ sệt lại hiếu hỉ huy, phương u ậ t sệt t lại cái cái đến bị, địa vừa A. sợ là kỳ cùng này Nạ dù gì theo bản năng hạ giọng hướng về phía già mạ tổ cùng xạ cụ g i ả chèn hỏi thăm nhưng hai người cũng đều không có đáp án không t ỏ a đinh cũng dung nhập trong đó cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cảm thấy chính mình tra tan cùng ý m ũ tổ linh áp bao quát nạ ồ giả dệt cơ b ọ n người theo lý thuyết vị kia nhân tri vương cũng không có nốt lời đối phương đích sắc từ những quái vật kia trong tay đem không tọa đinh tợn dọn chỉ có điều đối phương tợ d ò kẹt địa phương cùng chủng tộc thực sự nhiều lắm một chút thành thị bị không hạn chế bên ngoài khuyết trường đủ loại mới lạ kỹ thuật thiết bị chủng tộc năng lực giả càng ngày càng nhiều cái này dạng thành thị cái này dạng thế giới cái kia một vị đến cùng muốn làm gì muốn hi người đi đâu bên trong toàn thân tản ra một chút ánh chấp mỹ xạ c ả mỹ cộ tỏ tại cụ rổ c ổ dưới sự hỗ trợ cấp tốc chạy đến nàng đối với đám người xuất hiện tại cái này một thế giới lạ l ắ m sau đó c ả mỹ g i t ù ủ mạ vừa thần bí mất tích cảm thấy có chút bất mãn cái này cái thế giới so học viện đô thị còn muốn không thể tưởng tượng nổi mỹ xạ ca mỹ xạ ca ngạc như nói mang theo kỳ lạ câu cửa miệng một mỹ mạ cửa qua tay cùng chi tắc lúc này cũng đi theo một phương qua lại xuất hiện. theo tắt theo xuất tù khoát chi hót áo, kỳ lạ lúc lại lấy câu cuối Các cái đi sờ bởi ấ rất t một đắc có việc gì nói có một số việc nói rất dài dòng. dài số b vì mạ dìn ổ thì nở ra hộ hắn đối với hiện trạng lý giải trình độ kỳ thực so với người khác cũng cao hơn một điểm bất quá nói đến câu chuyện kia thực sự quá dài xa xù kẹ phòng bị nhìn bên người tất cả mọi người hắn đối với cái này loại cảnh tượng náo nhiệt vô cùng khó chịu nhìn s á t thực rất thú vị à. <cười> chúng ta đi chơi đi mũ rơm vì không có một cái bốn hoàng tự giác thứ nhất phản ứng là mang theo thuyền viên bốn chỗ đi chơi bị nạ mỹ bất đắc dĩ nắm chặt gương mặt hỉ nạ g huống huống ràng ư dưới dưới ờ i cái tốt một tình mắt tình rất rất mặt xấu vấn Luffy nhìn này lớn khuôn n phía A, rõ ra đề bị m ỉ kéo sang nửa m é thực cái c này màn một để o cả cùng chóng cụ chỉ cùng cũng mỉ mạ mắt, mặt mặt giữ người váng gỗ hai tù tố t nạ xạ lạnh bọn liền ngày lên. dụ là là ra rổ xạ kỳ kẻ sự kéo không được vung tay ra đem nhà mình thuyền trưởng gậy cá nhân ngưỡng m a phiên sau đó dẫn đi qua bắt đầu bạo truy phi đ ấ u k h ủ n nhà chúng ta thuyền trưởng hơi t ù y tính một điểm sán dị sửa sang lại cả vạn giải thích như vậy nói nhưng mấy người đang mấy vị khắc nhân vật chính trong mắt đã là không đứng đắn đại danh từ xe bán tải bị tạm con nào đó cây hồng bị con chuột g ỡ dần nhường đường bay bọn người đình chỉ vui đ ù a ở mỹ vừa mới còn chuẩn bị muốn trọng trình hy vọng bốn hoàng đoàn hải tặc trong nháy mắt xuất hiện nội loạn đó là cái gì sinh vật ta một nhất định phải mời nó lên thuyền các mỹ di tù m à nhìn xem hỗn loạn tràn diện bất đắc dĩ thở dài bất hạnh a cụ r ồ xạ kỳ ỷ trị gỗ nhưng là cảm thấy đông cổ tiên sinh chỉ sợ thật là có chút đ ê n rồi kể từ đi tới chân thực giới sau đó hắn xem như thủ hộ không tọa đinh người mạnh nhất đã từ rất nhiều người ngoại lai trong miệng nghe nói qua vị kia v không giống với hiện thế những người kia xưng hô đông cổ tiên sinh vì nhân tốt c h i vương chân thực giới những người kia ma vật cùng với thần v ậ t đều xưng hô đông cổ tiên sinh vì trùng điên cảm thấy cái này vị vương giả si tâm v ọ n g tưởng đem chân thực giới c u ố n vào vô cùng đáng sợ dung chuyển liên ma dìn thái cổ thần tộc đều dây dưa trong đó động một tí liền muốn tao nộ i chư thần hoàng hôn đáng sợ như vậy thần chiến tuyệt đúng là đem thế giới đẩy lên hủy diệt vùng ven tồn tại đáng sợ mà vị kế vương làm ra cái này t r ờ đáng sợ hành vi mục đích lại là muốn thiết lập một cái tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc thế giới cái này loại mỹ h ả o đến hoang đường lý tưởng để cho tất cả biết được thần phật tồn tại cường đại đều cho rằng đối phương là điên rồi thế nhưng là hôm nay bốn cụ dỗ xạ kỳ ý trị gỗ biết rõ thần chiến đã bộc phát hắn nhìn xem đem cái kia đã tức giận lên bắt đầu phóng điện cây hồng bị con chuột bao bọc vây quanh đám người không chỉ băng hải tặc mũ rơm ngay cả nạ rụ tổ cũng gia nhập trong đó à, đông cổ tiên sinh sắc thực điên rồi lại còn nói muốn đem thế giới giao cho chúng ta cái này loại người như thế thế giới mới thật sự không cứu nổi a c u d o xạ kỳ ỉ chị gỗ không có chúa cứu thế tự giác hắn chỉ cảm thấy chính mình là một cái người bình thường chỉ là tại thời điểm bất đắc dĩ sẽ vì bằng hưu rút kiếm mà thôi à các người tùy bên trong thanh t h y thiếu niên âm sau lưng bạn mặc bên trên cột một chỉ cần câu thiếu niên cùng in sắc tóc ngắn thiếu niên cùng nhau đến sau lưng thì đi theo một cái lam sắc tóc dài mỹ lệ nữ tử rất rõ ràng cái này lại là một cái thế giới nào đó nhân vật chính vừa cùng ký lũ đồng dạng đối với xe bán tải đồi biểu hiện ra rất lớn h i ế u kỳ nhưng vẫn là lễ phép đợi sau lưng vi vi mở miệng vi vi nhưng là nhìn thấy quen thuộc mũ dơm đoàn đám người trong lòng hơi ấm cố ý ho khan một tâm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người vivi vivi tiểu thư mũ dơm đoàn lực chú ý của chúng nhân cuối cùng từ b ổ kẹ m ẩ n cái này loại thần kỳ sinh vật trên thân rời đi vivi nhưng là mang theo đám người hướng về thành thị trung tâm tòa kia dần tháp cao tiến lên cái này tọa đặc biệt thành thị ngoại trừ mặt đất hệ thống giao thông trên không vẫn tồn tại đ ằ n m â y thành thị các nơi còn thiết lập bố trí truyền thống ma pháp trận giao thông vô cùng tiện lợi vivi mang theo một người đi đường thông qua truyền thống ma pháp trận đi tới trong đại lâu một trên đường còn gặp được rất nhiều vấn đề gì thế giới c h i tử nhóm cái này chút nhân đại nhiều cũng là bộ dáng thiếu niên mỗi người đều đối lẫn nhau triển lộ h i ế u kỳ vi vi đem tất cả người tụ tập tại một l ê n mới mở miệng chậm rãi đem thế giới t h ă n g duy sự t ì n h d ạ n g giải đi ra mặt đất một tầng cùng đông cổ cũng có qua một mặt duyên phận gắn g i ữ thế giới đám người người mặc màu đen cường hóa phục lúc này mới bừng tỉnh là cái kia ban đầu ở osaka cơ hồ một người chạm giết đủ dạ gì hỉ ổng ra hỏa sáng tạo ra hết thảy bốn chu còn có càng nhiều người từ trước tới nay chưa từng gặp qua đông cổ đối với hôm nay hết thảy cũng vô cùng lạ lẫm nghe được thế giới của mình vẹn vẹn vô số thế giới song song một cái mà lại là thấp hơn chiều không gian rất nhiều người đều sắc mặt t r ắ n g bệnh khó có thể tin lịch trở về mười sáu đêm đứng tại chỗ cao nhất hai tay vây quanh nhìn phía dưới nhiều như vậy thế giới nhân vật chính nhưng có thể nắm giữ bị hắn nhìn chúng lực lượng không có mấy cái đến cùng đem cái này một số người tụ tập lại có ý nghĩa gì nếu như không có tôn nộ g không loại kia cấp bậc nhân vật chính chính mình cái này một số người lại như thế nào cả vang dội quyết định thế giới hướng đi thần chiến đồng dạng tại cao tầng bảy tội lớn lụy ổ đặt mang theo các đoàn viên của mình cũng đã nghe cái này nhìn như kỳ quái thế giới nơi phát ra có lẽ vị tiêu nhân c h i vương là hy vọng nhóm người mình đánh bại từ thế giới của mình xuất hiện quái vật thì như truyền thuyết bên trong mạ dì vương suy đoán của hắn có chút ít đạo lý x ả s ủ kẽ mấy người cũng là cái này giống như phỏng đoán tất nhiên nhóm người mình là cái gọi là thế giới c h i tử như vậy thế giới của mình sinh ra quái vật từ tự mình tới giải quyết tựa hồ vô cùng hợp lý Trước trác Trước trác tới thế tại lượng lượng ngươi vương lực lực cái chi cái cái còn cùng 1046 1046 Quan trác lực lượng. Trước 1046, quan lu A, không nghĩ này nhân đến này lại giới, đàm vị Nam tử áo trắng cảm tử áo giác có c hoang ú t thể tưởng tượng, đối phương thế không phương đang đối mà x ắ n vấn sưng suýt đề hồ c ủ m ì h h c ẳ n lẽ đ ố i p h ư ơ n g là dự đ ị nam h không tại biết cái cái này cái đã x xôi bao nhiêu thấp duy thế giới bao bên trong, cùng thấp thế duy ì n h tử h a háo t o trắng đối với mình thế giới cùng chiều không gian vấn đề cũng đã bắt đầu không còn quan tâm để ý tự nhiên rất khó lý giải đông cổ đối với hạn chế rêu phúng hơn nữa hẳn thấy tất nhiên đông cổ có thể cùng những cái kia thấp hơn chiều không gian nhân vật trong kịch bản trung đụng không tệ như vậy tất nhiên cũng không phải là để ý như vậy cái này loại chuyện đông cổ trên mặt ý cười không giảm hắn đích sắc không có muốn bởi vì đối phương đã từng là người nhật bản thân phận để cho đối phương quỳ xuống dập đầu cái gì hắn chẳng qua là cố ý tại trêu tức đối phương l i ê n như là đối phương tại lực lượng chiếm giữ ưu thế lúc ngồi cao tại khổng lồ thần quân phía trên đối với chính mình cùng với tất cả hiện thế nhân loại quăng tới nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt như vậy bây giờ mình mới là chiếm giữ lực lượng ưu thế cái kia phải dùng chuyện gì tới trêu ghẹo đối phương tự nhiên là từ tự quyết định hai cái người tư duy đồng dạng là trình độ nào đó tin tức tại cao hơn chiều không gian xem ra chỉ sợ cũng giống như rơi vào trên trang giấy chữ viết miêu tả một giống như nổi bật tại cao hơn chiều không gian coi thường chiều không gian người cái này một số người đ ă m g c h i ề u suy nghĩ biểu lộ động tác đều biết xem như một loại tin tức hoặc mịt m ở hoặc sáng lộ vẻ liền n g h ĩ ra không có bất kỳ cái gì có thể ẩn tàng khả năng mà những cái kia tin tức mịt m ở cũng không phải thấp chiều không gian sinh vật tự thân muốn ẩn tàng mà đưa đến mà là nắm giữ quyết định năng lực cao chiều không gian sinh vật vì để cho chính mình miêu tả c à n g có trầm bồng chập trùng đặc sắc làm trao chuốt như vậy mà thôi mà hai cái cao chiều không gian sinh vật bị giáng chức rơi thấp duy kết quả chính là hai người bây giờ vô cùng hài hước đọc đến lấy trong thế giới tiêu tán tin tức liền có thể biết được lẫn nhau ý nghĩ hơn nữa người nghị sai một điểm ta có thể cùng cụ r ổ xạ kỳ ỉ trí gỗ m ũ dân phi các bị dịu tu mạ thậm chí là bạo ngược mạ dịn ỗ t h ì nợt cái này một số người kết giao bằng hưu không có nghĩa là ta liền sẽ cùng ngươi cái này dạng người kết giao bằng hưu nam tử á o trắng sở dĩ đến bây giờ còn không có động thủ kỳ thực bản thân liền là bởi vì hắn thấy hắn cùng với đông cổ mới là một loại người là bị vây khốn tại bây giờ cái này cái thấp c h i ề u không gian thế giới hai cái cao quý linh hồn hắn nghĩ biết đông cổ một xưa gì cách làm phải chăng có thể cuối cùng quay về cao duy chỉ cần có thể quay về cao duy như vậy tại cái này cái triều không gian hai người đối địch cứu hận tự nhiên cũng không có ý nghĩa coi như là chơi một chàng vô cùng mô phỏng chân thật trò chơi chết mất cũng là nở tờ cờ người chơi rời đi trò chơi đương nhiên sẽ không vì nở tờ cờ đã sinh đ ã từ đông cổ lắc đầu hắn càng cảm thấy chính mình không cách nào cùng cái này vị nam tử áo trắng giao lưu hai cái người ngoại trừ đ ề u đến từ cùng một cái thế giới có thể nói không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau à đông cổ ngươi sẽ không thật sự đem chính mình coi như cái này cái thế giới cái gọi là nhân c h i vương đi cái gì vương tới thừa nhận vương tới cho phép vương đến con phụ cái kia cũng chỉ là một chút ni người nhàm chán tự phụ chúng ta cái này loại sinh ra cao quý linh hồn cái nào bên trong cần phải đi cân nhắc cái này chút đê tiện l ở tờ cờ sẽ như thế nào nam tử áo trắng giang hai tay ra bốn chu xuất hiện rất nhiều cái không động bên trong bên trong có thể nhìn thấy mấy cái thế giới bộ dáng thanh âm hắn lạnh nhạt mang theo đối với đông cổ không hiểu ngươi hẳn là biết ta chỉ cần có chúng ta quan c h ắ c năng lực lại phối hợp một đến từng cái quyền năng liền sẽ sinh ra ra vô số thế giới song song trong miệng ngươi mũ dâm phi cũng có thể tại lúc ra biển chết đi một cái không trong động cái kia trên đại dương bao la cưỡi một phiến thuyền nhỏ ra biển phi trực tiếp trên biển cả tao lộ trước nay chưa có dần phong bạo tiếp đó chìm vào biển cả b ạ t vua âm tín ngươi coi trọng có lòng hiệp nghĩa cụ r ổ xạ kỳ ý c h í g ổ cũng có thể là tại thợ thiếu thời không có bị mẫu tan bảo vệ bị hư thôn vệ hết lại một cái không trong động kỳ bà nạ pháp thiếu niên hoảng sợ hướng mẫu tan đưa tay ra nhưng nữ tử còn chưa kịp mở ra linh tử trường cung cái kia không hiểu mau lẹ hư liền một miệng đem thiếu niên nuốt vào ngươi coi trọng ca m ì dịu tù mạ cũng biết phía dưới mức khác xuất hiện tại không trong động ma cầm thế giới bên trong ca mị dịu tù mạ đỉnh đầu cao ốc đống nhiên đổ sụt trực tiếp đem cả m ì dịu tù mạ đỉnh đầu cao ốc đống nhiên đổ sụt trực tiếp đem cả m muốn mà chết hử một Ổ thị nợt trong nháy mắt xuất hiện tại không trong động thế giới song song thần đã bước vào viên mãn nhất mạ dìn c h i cảnh có thể hoàn mỹ không chế chính mình khả năng t i n h chất chứ thiên duy một tùy ý xuyên thẳng qua thời không thứ nguyên cái này loại sự tình thần cũng có thể làm đến bởi vì ma cấm thế giới chính là thần bản thân thế giới cho nên thêm ra hiện một cái ma cấm thế giới liền sẽ dẫn đến ổ thị nợt khả năng t i n h chất tăng lên một thần bởi vậy phát giác được nam tử áo trắng ra tay đồng thời quả quyết tham gia cái kia sụp đổ cao ốc giống như thời gian lịch chuyển một giống như khôi phục bình thường phía dưới cả mỹ g i tủ mạ căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì như cũng như thường lệ đi lại cảm thán hôm nay lại là bất hạnh một ngày đông cổ niết miệng lên ồ thị n ở s cũng không có cùng nam t ử á o trắng làm nhiều đối kháng chỉ là lạnh lùng nói ngươi muốn cùng nhân c h i vương đánh cực là ngươi sự tình không cần đem thế giới của ta liên lụy vào a nhân loại ồ thị n ở sâm thanh trực tiếp xuất hiện tại hai người bên hai cái này để đống cổ ha ha c ư ờ i to nam t ử á o trắng nhưng là thần sắc âm lánh đông cổ nhìn xem cái này một màn nói nhìn ngươi tận lực dùng ngươi quan c h ắ c phót s ở vặn vẹo tương lai bên trong cũng biết xuất hiện cái này dạ biến số ta cho dù không xuất thủ ngươi cũng không một nhất định có thể thắng ta như thế nào lại là loại kia cùng ngươi biện kinh không ra tay thật tốt tiên sinh đâu phía dưới một khắc ngọn lửa màu vàng n ó n g tại tất cả mở ra không động bên trong thiêu đốt cái kia hải tặc trong thế giới dân hải vương loại phá hải mà ra mũ dơm p h í bị cái này cái hải vương loại đẻ vào trên lưng hoàn hảo không hao tổn từ trong đáng sợ hai nạn trên biển sống sót từ t h ầ n thế giới bên trong một căn linh tử m ũ i tên tử âm cả trong thế giới bắn ra ở vang xuyên thủng hư cơ thể cụ rồ xạ kỵ ý c h ỉ gỗ may mắn từ trong sống sót đông cổ vô vô tay cả người thân cả trở nên càng cao lớn ta là vua của bọn hắn tự nhiên sẽ vợ dỏ tẹp chính mình con đơn, thế giới của mình. mặc kệ đối thủ là ai nam tử áo trắng hơi biến sắc mặt hắn một thời chi ở giữa thậm chí không biết đối phương là l à ám chỉ chính mình cái gì vẫn là đơn thuần thuận miệng một nói hắn đã phát ra được cái này cái tại chính mình sau đó mới bị thả vào thế giới này nhân loại vô cùng đặc thù hơn nữa thời khắc này đối phương tồn tại bản chất đã xảy ra chuyển biến đối phương đã tờ ép cơ thực tìm về mình cao duy bản chất chính mình không cách nào lại không nhìn đối phương rất nhiều năng lực đồng thời cũng không cách nào lợi dụng chính mình quan c h ắ c tới cương ép thay đổi đối phương thậm chí giết chết đối phương từ cái này cái trên ý nghĩa tới nói hai người cuối cùng đứng ở cùng một hàng bắt đầu cùng một hàng bắt đầu ta nghĩ ngươi hiểu lầm đông cổ liền như là những cái kia đối với phản bác người khác có dị thường đ a m mê mạng lưới anh hùng bán phím một giống như lần nữa đánh gãy nam tử á o trắng suy nghĩ trong tay hắn đông nhiên xuất hiện một đoàn hư hảo quang đoàn kia tia sáng chập trấn bất định không ngừng biến hóa hình dạng nam tử á o trắng con ngươi một có lại khó có thể tin nói cái này là mô phỏng sáng tạo tinh đầu ngươi thật muốn lại tố kỷ nguyên làm cái này loại chuyện tên kia tất nhiên sẽ ra tay can thiệp 4136 trường 1047 ổn cổ trường Đông thời hệ v� vấn đề gì mô phỏng sáng tạo tinh đồ chính là vũ trụ quan cụ hiện hóa sản phẩm một sáng xuất hiện cái này loại đồ vật liền mang ý nghĩa nhất định có đối ứng vũ trụ quan đó là có thể đ ắ p nạn vũ trụ sinh ra hoàn toàn khác biệt thần quần lợi khí nói cách khác là đông cổ đã có dựa theo ý nguyện của mình một lần nữa kế hoạch thế giới ý nghĩ mà cái này loại ý nghĩ đối với thế gian vạn vật người quy định mặc kệ là nơi đây thế giới đủ loại đem chân thực giới coi là chính mình nhạc viên cùng tư sản thần vương vật đà vẫn là cái kia không biết là ra sao thân phận quan sát nhân gian thần thượng tri thần đều nhất định là vượt qua cho nên nam tử áo trắng cảm thấy đông cổ là đ i rồi liễn như là một cái trong trò chơi nhân vật sinh ra ý chí của mình muốn phản kháng trò chơi người chế tác kết cục sau cùng không ngoài bị loại bỏ xuống cho dù cái này cái vai trò đã từng cũng là trò chơi bên ngoài chân thực sinh vật đông cổ cũng không để ý tới cái này cái bản thân nhận thức tính danh v ì thành tuyển thạch tâm nam tử trực tiếp triển khai chính mình mô phỏng sáng tạo tinh đồ vô số huy quang từ đông cổ trên tay bắt đầu sáng lên mỗi một sợi huy quang bên trong đều có bảy màu ánh sáng lộng lây lấp lóe mỗi một hạt trong ánh sáng đều ẩn chứa vô số tin tức cùng lực lượng thanh t u y ể n thạch tâm cái này một khắc song đồng đồng dạng dị hóa trở thành đặc thù dáng vẻ hắn hai cái con mắt một con mắt trắng hoàn toàn chiếm cứ ánh mắt k h á c một chỉ lại là con ngươi đen nhanh chiếm cứ toàn bộ ánh mắt từ xa nhìn lại vô cùng quỷ dị hai mắt một đen một trắng âm dương hai khí quy về hắn chi phối phía dưới nhưng đông cổ cái kia mô phỏng sáng tạo tinh đồ bên trong ẩn chứa tin tức nhiều cho dù là hắn cái này song âm dương phá v o n g con mắt cũng không cách nào xem thấu cũng không phải hắn không nhìn thấy vừa vặn tư phản là hắn nhìn thấy tin tức quá nhiều hắn chưa bao giờ thấy qua phức tạp như vậy mô phỏng sáng tạo tinh đồ k h c đủ lo Cái cuối cùng chứng thực vì một cái đặc thủ khái niệm thực chất. khái kia gian giảm, niệm không là đem đổ một thế vật tình thủ Tỷ như ngừng vạn vì sụ, bởi ị hỏa giáo hai bất luận cho rằng thế giới không phải thiện chính là ác, không phải tốt chính là hư, giáo rằng giới cũng ác, nào bất tốt luận là là lúc vào h a loại đối lập đối giữa. Bởi tính chất ở giữa. Bởi vậy tới tỏ rõ bị hỏa giáo vũ trụ quan bên trong hết t h ể yếu nghĩa đánh bại thiên động nói ma vương trắng đã dễ đ ệ vượt tinh tốt ác song tử nữ thần liền từ cái này loại hai bất luận bên trong sinh ra lại t ỷ như phật giáo ba thiên thế giới cho rằng thế giới giống như các sỏi chúng sinh cũng như thế từ cực độ góc độ mặt rổ quan sát nhân sinh thế giới vũ trụ cùng với trở lên đủ loại cuối cùng tại loại tiêu cực cao góc nhìn phía dưới cá nhân dục vọng cùng với lực mất đều chẳng qua là ba thiên thế giới cắt sỏi trong biển biển cả một tốt dùng cái này nhận được cảm giác xạ to di dùng cái này phật đ ã bắt đầu sinh ra dùng cái này cuối cùng sinh ra vô cùng phồn hoa ba ngàn phật giới nhưng thanh t u y ể n thạch tâm lúc này nhìn về phía đông cổ mô phòng sáng tạo tinh đồ chỉ cảm thấy cái này chính là đem vô số thế giới vô số vũ trụ thế giới quan thể hệ khái niệm phát tác hết thể hết thể bao quát tại một lên c ù nói g n cái này là một cái vũ trụ quan sinh ra mô phỏng sáng tạo tinh đồ hắn càng thấy cái này giống như là một cái chưa hoàn thành phẩm một cái tàn thứ phẩm một cái sáng thế quá trình bên trong giường ra bản nháp đầu n g ư ờ i thật sự hoàn thành vũ trụ quan hắn hắc bạch hai con ngươi quan sát đến đông cổ một điểm một điểm bóc đi nhân c h i vương bên ngoài đủ loại lực lượng bản chất mặc kệ là cái kia đã bởi vì quá cường đại mà hoàn toàn không cách nào để n g ư ờ i phát giác được hắn chính là từ một cái lực lượng tiêu chuẩn không có thần c h i tồn tại thế giới mà sinh ra lực lượng hạ kỳ vẫn là vậy bản thân chính là từ thần thoại thời đại sinh ra diễn biến đến nay thánh đấu sủ cả xạ lực lượng tiểu vũ trụ thậm chí là vậy do người chi vương giả kính dâng hai con ngươi mà bước vào mạ dìn tri cảnh vô hạn khả năng đều bị hắn một tầng một tầng lột bỏ quan c h ắ c phác sở cũng là phân tích phác sở bị hắn thấy rõ bản chất cũng liền làm rõ lực lượng nơi phát ra loại kia lực lượng liền trở thành có thể bị tùy ý sửa chữa sự vật cái này chính là chân chính cao v ạ c h trưng thu hoàn toàn điên đảo hết thảy vẹn vẹn bởi vì ta nghĩ liền có thể thay đổi hết thảy lực lượng đông cổ lại tựa h ồ như căn bản vốn không để ý thanh t u y ể n thạch tâm cũng không có ngược lại đi quan trắc đối phương tại cái này mức khác đông cổ bản thân đồng dạng hoàn toàn khôi phục chính mình cao vật trưng thu trên lý luận hai cái rơi vào thấp duy thế giới cao duy linh hồn căn bản sẽ không đối với lẫn nhau tạo thành chân chính tổn thương dù sao người tại trong thế giới trò chơi dù thế nào công kích đối phương nhân vật cũng sẽ không cả vang dội đến đối phương chân chính linh hồn đây không phải là tử thần thế giới linh hồn phát sở đó là chân chính phiêu đáng với thế giới bên ngoài cao duy bản chất hoàng kim linh hồn ở đó như cũ đang hướng ra bên ngoài khuyết trương dần đô thị bên trong văn minh mỗi một khắc đều tại khuyết trương từ ban đầu học viện đô thị cùng không tọa đình lại tiếp đó xuất hiện hải tặc thế giới vệ gạo đủ khoa học kỹ thuật đ ả mới bắt đầu trải đô thị bắt đầu trở nên lập thể tiếp đó ma vật vương quốc dị một con dân mang đến ma pháp cùng cái cái, mệnh danh ma vật cũng bắt đầu trở thành đô thị một bộ phận sau đó cạt cạt r ộ t được triệu hoán mà đến động vật hình địa cầu người cùng với v õ đạo nhà truyền thừa bắt đầu xuất hiện năm số lớn thế giới số lớn văn minh đều đang không ngừng được triệu hoán đến cái này trên thế giới này cái này cái thế giới là k h ẳ n g khái như thế đến mức để cái này chút điều khiển khác biệt lực lượng người có thể đồng thời tại cùng một phiến thiên không phía d ư ớ i điều khiển đủ loại khác biệt lực lượng cụ r ổ xạ kỳ ỷ trị gỗ lợi dụng linh tử đứng tại trên không ngủ t r hạ xạ xủ kẽ lợi dụng chuột da phong thích n h ĩ a thuật ngũ dân phí lại là dùng hạ kỳ cùng áp ma trái cây chèn phồng ni cà p h ò n g càng không được sách bây giờ đô thị bên trong đã bắt đầu xuất hiện bộ kẹ mẩn cái này loại cùng với những cái khác thế giới không hợp nhau tinh linh nhân loại kỳ tích con số tinh linh địa ghi mòn xuất hiện tựa hồ cũng đã không còn xa xôi diêm liều hiến đứng tại cái này cái đô thị trong t h á p cao ánh mắt vô cùng phức tạp liên nang cái này vị cùng bành tổ cùng thời kỳ thời đại trước tàn đảng cũng đã không thể nào hiểu được cái này cái đô thị hướng đi có quá nhiều không biết người cùng vật lực lượng hệ thống cùng khoa học kỹ thuật thể hệ đều xuất hiện ở cái này cái thế giới bệ hạ là muốn đem trư thiên vạn giới hết thể dung nạp đi vào sao nàng g ú i đầu quan sát tháp t r u n g hạ tầng cái kia mênh mông nhiều thế giới nhân vật chính nhóm cái này một số người bị tụ tập đến bên trong nàng cũng vốn cho rằng là để cho thế giới các nhân vật chính đi đối phó những cái kia t h ă n g duy mà đến quách vật nhưng kể từ nàng chú ý tới đi tới bên trong này thế giới nhân vật chính tại riêng phần mình trong thế giới tiến trình đều hoàn toàn không một dạng sau đó nàng liền từ bỏ cái kia ngờ tới chưa trưởng thành đến giai đoạn cuối cùng các nhân vật chính đồng thời không có chuẩn bị đánh rơi những cái kia thần mà tư cách cái này một điểm đứng tại diêm liều h i ế n bên người tân nước thủy ra cùng với đứng ở phía dưới n ị c h trở về mười sáu đêm rõ ràng nhất vi vi nhìn xem tất cả mọi người đông nhiên mẹ ấy mẹ ấy bên trong cảm nhận được đông cổ tồn tại tất cả mọi người cũng đồng thời ngẩng đầu trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh hư hảo đó là vân h ả i bên trên một cái nam nhân trong tay kéo lên một cái tỏa ra ánh sáng lung linh hình cầu bên trong không ngừng tràn ra đủ loại hào quang là tên kia a ở sộp nhỏ giọng nhắc nhở phi hắn vẫn còn có chút e ngại cái này cái trên biển cả nhấc lên phá vỡ thế giới thủy chiều đáng sợ hoàng đế đó chính là thứ tư thiên thai vương ngụ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cũng nhìn xem trong hình người có chút xuất thần nạ dù tôi lại là ước mơ hướng về phía trước dò cơ thể đồng cổ tựa như cùng tất cả mọi người đối mặt hắn mở miệng nói c h ư thiên vạn giới các nhân vật chính có thể hay không đem các ngươi trong tay nắm thế giới hướng đi thế giới mong đợi một cùng tạo cho ta đây chúng ta đem mở lại và thế cái này một lần không có cao duy cùng tốc duy tất cả mọi người chỉ làm chính mình vừa vặn rất tốt bốn nghìn một trăm bốn mươi mốt ổn là hệ trường một nghìn không trăm bốn mươi tám vô hạn đa nguyên vũ chủ quan trước một nghìn không trăm bốn mươi tám vô hạn đa nguyên vũ chủ quan đem thế giới mong đợi thế giới hướng đi đều giao cho hắn dù là củ rỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng ca mị dịu tu mạ lúc này cũng là một lúc có chút xuất thần cái này loại chủ đề q u á khổng lồ đến mức bọn hắn hai người căn bản vốn không cảm thấy chính mình có loại kia tư cách hoắc nhưng dần trong trầm mặc lại có hai người đột nhiên vung tay hô to một trái một phải ưu dù mạ kỳ nạ rụ tổ cùng mỏ kỳ gen phi đồng thời nâng cao cánh tay phải lớn tiếng cùng văng h ì nạ rụ tổ n g ư ơ i đang làm gì à? xạ cú g i ả chen lập tức để lại nạ rụ tổ nàng cảm thấy nạ rụ tổ nhận phía dưới cái này cái gọi là thế giới nhân vật chính liền đã đủ ngoại hạng lúc này thế mà đối với cái này cái thứ t ư thiên thai thuyết pháp không trải qua xác nhận trực tiếp phụ họa thực sự quá nguy hiểm và không k h ô n n g o a n nạc mỹ cũng là giơ tay lên tựa hồ chuẩn bị đ ộ n g thủ nhưng do dự một phía dưới cũng không có đánh xuống cùng phí một đường đi tới nạc mỹ biết mặc dù nhà mình thuyền trưởng thường xuyên không đáng tin cậy làm ra vô ly đầu cử động nhưng ở trái phải rõ ràng cùng với thời khắc mấu chốt cũng là có loại không h i ể u cơ chí s ô dầu cũng là nhìn xem trong hình đông cổ cái này cái nam nhân chuyển cho hắn cầu nói kiếm cái kia một khắc hắn liền cảm ứng được đối phương hào hùng đó là siêu việt biển cả rộng lớn xô d ầ khi đó không thể nào hiểu được đến cùng dạng gì hoàn cảnh có thể để cho đối phương có như vậy cảm giác xạ t ỏ gì thế nhưng là đi tới cái này cái thế giới sau đó số dầu minh bạch nam m y có lẽ chúng ta hẳn là tin tưởng thuyền trưởng phán đoán số dầu cùng sạn gì hai người cũng là giơ tay lên dị bệ nhìn xem phi cuối cùng cũng giơ tay phải lên nghịch trở về mười sáu đêm là tại ga d ầ n thế giới tan mắt thấy đến nhân tri vương mang người nói áp đảo thần nói cá thể h ắ n cùng với cả s ủ ca bê y cùng với t i ự u đù ạ s ủ ca nhìn nhau một mắt tất nhiên bạch dạ xoa bọn người đã nhận định chỉ có cái này vị nhân tri vương có thể hoàn toàn giải khai ga đần luân hồi sáng tạo một cái hoàn mỹ thứ nhì ga đần cái kia b ọ n người liền đem cái này căn bản không nên thuộc về mình ba người thế giới mong đợi giao cho đối phương lại như thế nào ba người d ơ tay phải lên quan g mang mãnh liệt bắt đầu nở rộ nhất là n ị c h trở về mười sáu đêm trong cơ thể hắn còn ký túc một cái hoàn chỉnh mô phỏng sáng tạo tinh đồ lực lượng cái này cũng liền mang ý nghĩa n ị c h trở về mười sáu đêm thể nội bản thân liền ẩn chứa một loại nào đó vũ trụ quan hắn bây giờ đem cái này phần vũ trụ quan cùng với hắn thân là nguyên điện dự khuyết khả năng t i n h chất đồng dạng phó thắt cho đồng cổ tất cả mọi người đều nhìn thấy hoa thải tia sáng bắt đầu từ g ơ tay lên thân thể bên trong phát ra. tiếp đó hội tụ tại thiên khổng bên trong bay vào không biết nơi nào đám mây đông mại loại hoa đứng tại vi vi sau lưng nhìn xem cái này một màn hưng phấn gương mặt bỏ bừng nàng liên biết cái kia to con căn bản sẽ không dừng lại chính mình chuyển kỳ bước chân nàng tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong đã nghe được mấy cái đến từ thế giới khác nhau vấn đề gì nhân vật chính n ó m đối với nàng nói lên to con tại thế giới của bọn hắn làm ra công tích vĩ đại to con không riêng gì đánh ngã m ù dạn đem lớn đang thời đại nhật bản từ quỷ tay bên trong cứu vớt lại săn quỷ nhân cũng là tại cái k i a tóc đỏ xinh đẹp ma nữ trong miệng cứu vớt thế giới ma pháp m à hỷ v ậ n gọi long ma đạo tại diệt thế trong tai h nạn kêu gọi bạch long công xuống mà tại cái kia mang theo kỳ quái hộ ngạch thiếu niên tóc vàng trong miệng to con lại là cùng một cái được xưng là mã đạ dạ nam nhân một lên tại trong mấy ngày cống hiến mấy cái quốc gia đồng thời đem chủ đạo thế giới năm đại quốc các đảo cưỡng chế khai triển ma đạo cách mạng để cho toàn thế giới bắt đầu trở nên giàu có h á cám xinô bù nhẫn thôn thời đại bị kết thúc đương nhiên thiếu niên tóc vàng như thế độc thời điểm bị một bên cạnh cái kia có đặc biệt tinh hồng đôi mắt mặt lạch t h i niên phản bác xin chỉ là thay tình thế hai người buộc phát kịch liệt khoe miệng thời điểm ngoại ngoại hoa đã tìm tới những người khác nàng không có chút nào xem như thế giới nhân vật chính tự giác bởi vì nàng nhìn thấy tàn dở lớn n h ỉ cùng n ở rủ cổ nhị giản cái này hai vị mới là tại đông cổ tiên sinh sau khi rời đi cùng với những cái khác trụ nhóm một lên truyền thừa kỹ nghệ đề phòng có thể nguy hiểm lần nữa v ô n g xuống người mà tàn dở lớn n h ỉ cùng n ở rủ cổ nhị giản đã sớm giơ tay lên huyền giã kế nhìn xem bốn chu đám người hắn có chút mờ mịt luồn cuống tại đông cổ xuất hiện trận kia nhiệm vụ bên trong hắn bởi vì trước đây cùng quỷ tinh nhân chiến đấu đã chết đi nhưng lệ hương bọn người bây giờ cũng là cả tù thắng nhìn ra huyền g i ã kê do dự không chút do dự nói đông cổ tiên sinh là có thể tự mình một người cứu vớt thế giới anh hùng chúng ta nếu như đem thế giới giao phó đến trên tay của hắn nghĩ đến đối với tất cả mọi người đều là một chuyện tốt liên một sâu tín nhiệm huyền g i ã kê lệ hương lúc này cũng là gật đầu tại trong o sa k a bách quỷ dạ hành cái kia một chiến lệ hương cùng cả tù thắng xem như không có chịu đến tổn thương bao lớn hai vị người tham dự cảm thụ vô cùng rõ ràng so với o sa k a đội những cái được gọi là cầm nhiều lần một trăm phần đầy điểm khen thưởng hắc cầu thành viên đông cổ tiên sinh cường đại là áp đảo tính hơn nữa đối mặt nguy hiểm hiện ra loại kia yên ồn cả trước nay chưa từng có phản phát chỉ cần hắn tại liền một nhất định có thể chiến thắng đó cũng là người nhát gan lệ hương cuối cùng cũng dám t ạ i hướng về phía nụ dạ gì hỉ ổng điên c u ồ n g bắn sức mạnh cụ rỗ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ lúc này cũng tại một loại nào đó trên hình thức tới nói rất gần linh vương tồn tại tính chất chỉ bất quá hắn tuyệt đối với lực lượng cấp khoảng cách khi xưa linh vương còn có khá lớn t r ê n l ệ n h nhưng linh vương c u n g cái kia một chiến hắn hoàn toàn bỏ qua tất cả lực lượng tuyệt quyết cuối cùng giải phóng nụ dẹt không chỉ là để cho chính mình đã mất đi tất cả linh lực càng đặc biệt địa phương ở chỗ cái kia một chiến sau đó chân chính linh vương bởi vì bị đông cổ thôn vệ mà chủ động tiến vào đông cổ trong linh hồn. chết trận ý h o ạ c cơ thể bị làm thành mới linh vương dùng để duy trì ba giới ổn định mà mất đi linh vương ý chí còn xuất lại lực lượng lại p h ả n phất là tuần hoàn theo một loại nào đó ý chí bị cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ hấp thu tăng thêm cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ vốn là trời sinh có cực cao tư chất thiên mệnh c h i tử h á n tại ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kệ dưới sự giúp đỡ sau này trưởng thành cực nhanh cũng là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kệ dùng để ngăn được s rèn sờ sủ kẻ át chủ bài thằng đến không tọa đinh tại hai vị âm hưu ra đấu sức phía dưới phát sinh thăng duy thí luyện cụ rồ xạ kỳ ý gỗ đều không biết hai người mục đích giờ cụ dồ s ạ kỳ ý chị gỗ thứ nhất lần cảm nhận được cái này cái được xưng là chân thực giới địa phương tựa hồ đích sắc không có tưởng tượng h o ặ c bét không cách nào nói nên lời mãnh liệt sinh cơ bao quanh cái này tọa thành thị đó là vô số linh hồn tụ tập tại một lên chỗ tóe ra mãnh liệt tín hiệu hơn nữa cái này tọa thành thị tràn đầy sinh mệnh lực tất cả mọi người đều ẩn chứa bộc phát hướng lên tinh thần ý chí có lẽ cái này mới là đông cổ tiên sinh từ đầu đến cuối muốn kiên trì thăng duy nguyên do cùng sinh hoạt tại tất cả mọi người đều bị linh vương chủ đạo thế giới không các mỹ dư tù mạ tự lẩm bẩm nhưng lập tức cảm nhận được mấy đạo xen lẫn ác ý ánh mắt in x mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ cùng với sổ cụ háo mỹ xạ kỳ cũng là đồng thời chừng hắn một mắt sau đó mới một cùng giơ tay lên n h ữ n cái này dạng hình ảnh đang lặp lại diễn ra vân hải bên trên thanh tuyền thạch tâm cuối cùng lột ra đông cổ bên ngoài thân tự động phòng ngự các cái nhưng vô số huy quang từ lúc này tụ tập đến bên cạnh đông cổ cái kêu bởi vì đã bao hàm quá nhiều mà lộ ra mơ hồ mô phỏng sáng tạo tinh đồ đông nhiên một điểm một điểm đang trở nên rõ ràng tụ tập tất cả vũ trụ tất cả thế giới mô phỏng sáng tạo tinh đồ vô hạn đa nguyên 4151 ổn lệ trường 1049. trung yên nhạc dạo trưng 1049 trung yên nhạc dạo thanh tuyền thạch tâm ngăn tre chính mình âm dương phá vong con mắt bây giờ đông cổ trong tay mô phỏng sáng tạo tinh đồ đã bắt đầu chân chính thể hiện ra siêu việt hạn định phót tại cái này cái thấp duy thế giới cao nhất lồng giam chân thực giới bên trong một thẳng tồn tại cái nào đó không nhìn thấy sợ không được thậm chí không cách nào lời nói giới hạn thanh t u y ể n thạch tâm đem xưng là trần nhà mặc dù tại ban đầu địa cầu trần nhà cái này cái miêu tả cũng sớm đã bị lạm dụng đến cơ hồ tràn lan trình độ vô luận cái gì tác phẩm tất cả sẽ xuất hiện một nhóm lại một nhóm cái gọi là trần nhà cấp nhân vật mang ý nghĩa cái này nhóm nhân vật chính là cái này cái tác phẩm hạn mức cao nhất nhưng cơ hồ mỗi cái đăng nhiều kỳ tác phẩm đều biết theo đăng nhiều kỳ tiến hành một lần lại một lần đột phá cái này cái trần nhà cuối cùng tại độc giả trọng n i ệ m tác phẩm xảy ra chiến lược sập bản hiện tượng nhưng ở trước mắt đã biết liền đã dung nạp lượng lớn thế giới quan cái này cái thấp duy thế giới bên trong thanh tuyền thạch tâm rõ ràng biết được cái tiêu tác giả dự tính cái này sao ý chí một cái giới hạn có thể là vì để cho tác phẩm không đến mức bởi vì những cái kia quá cường đại không cách nào hình dung nhân vật mà sụp đổ có thể là vì để cho chính mình cùng với đông cổ cái này chút tại trên bản ca diễn các nhân vật chính không đến mức cảm đạm tối tăm vị tiêu trưởng không hết thể tồn tại định rõ cái gọi là trần nhà ngày đó trần nhà cụ thể khu gian không cách nào nắm lấy trước mắt đã biết là toàn chí toàn năng cái này loại quyền hành hệ đỉnh điểm cuối cùng hai vị không cam lòng bị lắp đặt sợi tơ trần nhà cấp cường giả ngang tàng đội bính sinh ra siêu việt trần nhà lực phá hoại cái kêu một chiến thanh tuyển thạch tâm tại vô tận hư trên không quản chiến sau đó hai vị siêu thoát giả đều bị thần ẩn mạ vào trận doanh cùng thái cổ thần tộc trận doanh đồng thời thụ trọng thường lâm vào yên lặng mà so cái này hai vị thấp một t u y ế n long châu thế giới dẹn nó lại bởi vì quá ngây thơ tính cách cũng không có cùng k h ắ c tồn tại tranh phong ý nghĩ bởi vậy ngoại trừ không cách nào kiềm chế tự thân chiến đấu dục vọng tất cả vũ trụ phá hư thần lấy cá thể thân phận gia nhập chân thực giới đại l o ạ n đấu đại bộ phận thiên sứ cùng thần quan đều siêu thoát tại chiến tranh bên ngoài dẹn họ cũng theo đó trở thành không có lọt vào thần ẩn mơ hồ tiếp cộng mà lúc này bây giờ đông cổ tay cầm cái kia muốn đem tất cả đã biết đa nguyên thế giới đô thống hợp đến chân thực giới đáng sợ mô phỏng sáng tạo tinh đồ trên thực tế vị cách đã bắt đầu đụng chạm đến cái kia cấm cũ hy ngươi đang tìm cái chết sao thanh tuyền thạch tâm cũng không muốn thật sự giết chết đông cổ đối với hắn mà nói chỉ có đông cổ mới là cùng hắn ngang hàng nhân loại tất cả những người khác bao quát đầy sệ lẹ sợ tị ẩu phật đều chẳng qua là thấp duy thế giới nở c ỡ cơ thôi lấy linh hồn tới nói hắn cùng đông cổ nắm giữ chân chính tự do hoàng kim linh hồn khác tất cả tồn tại cũng giống như tượng bùn một giống như là bị người ghép lại chỉ cần ánh mắt của hắn nhìn sang những cái kia tồn tại thở bình sinh cố sự truyền thuyết thậm chí là vào giờ phút này tư duy mô thức đều một l ã m hoàn toàn cái này loại tình hôn phía dưới hắn căn bản là không có cách làm đến cùng bất luận nhân vật nào ngang hàng giao lưu cho nên thanh t u y ể n thạch tâm ban đầu chính là nghị thống hợp thần q u ầ n thỏa mãn vị kia tác giả ý nghĩ phát động một chẳng nhất là thật lớn thần chiến cuối cùng nên đón hy kịch đồng dạng kết thúc nhưng mà cái kia tuyệt đối với không phải bây giờ cái này giống như chính mình hai người còn chưa đánh đông cổ lại là một phó muốn triệt để xé nát cái này cái sân khấu tư thế đông cổ bị vô số tin tức mong đợi bao vây hắn vũ trụ quan đã hình thành hắn bằng vào cái này cái bị chính hắn mệnh danh là mô phỏng sáng tạo tinh đồ kỷ nguyên mới lực lượng đem vận mệnh trò chơi bên trong tồn tại cùng không tồn tại đủ loại thấp hơn duy thế giới một một triệu h á n tất cả thế giới tồn tại cũng bắt đầu đổ sụp vì cụ thể người chân thực giới cũng bởi vậy bị mở rộng vô số thế giới trùng điệp tại chân thực giới phía trên đã từng bị thần phật đánh tới cơ hồ hủy diệt thế giới lấy cái này vô số thế giới xem như hạt giống đang tại thu được c h ú sinh nhưng chỉ là còn chưa đủ như thế. cho dù hắn vào lúc này hệ thân dẫn theo tất cả đứng tại nhân loại một bên cạnh siêu vị đánh ngã cái k i a chư sệ lẹt sợ tì ẩu phật hoàn thành viên mãn nhất kết thúc nhưng chỉ cần thần tượng h chi thần như c ũ không vừa lòng không muốn kết thúc như vậy hết thạy đều nhất định đem tái diễn mặc kệ là đột nhiên xuất hiện lần nữa dị thường vẫn là im lặng chợt rơi xuống b à n h tổ bốn đông cổ tại bước vào siêu vị sau đó cũng đã đem thời gian trường hà bên trên chính mình quy về một thân hắn liền minh bạch c h u y ệ n lên cuối cùng cái gọi là nhân tốt chi vương hắc hóa cuối cùng hủy diệt thế giới bất quá là cái tia đông cổ minh xạ tỏ gì hết thạy biết được chính mình cuối cùng không thể thoát khỏi thần tượng c h i thần ý chí cho nên cuối cùng lựa chọn cùng thế cùng rơi nhưng bị hắn đưa về long châu thế giới bởi dỗ ly lại mang đi một cái đông cổ hóa thân cưới c ô máy thời gian cho đi qua đông cổ một cái nhắc nhở xa xôi lý tưởng hương hạ vạ lòn cuối cùng rồi sẽ phá thoái cái này là một cái nhắc nhở trọng yếu không phải cái này thanh kiếm vỏ mạnh đến mức nào lực lượng mà là tại nói cho đông cổ địch nhân đồng dạng là một cái ở vào khác biệt thứ nguyên tồn tại không cách nào chạm đến mà chính mình cái kia tươi đẹp đ ộ n tưởng vấn đề gì tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc thế giới liền như là lý tưởng hương hạ vạ dầy chia dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đông cổ bởi vậy quyết định không đi một thế chi tôn bên trong chủ lưu dung luyện tất cả hắn ta con đường ngược lại là nghịch chuyển mạ dìn chi đạo đem tất cả khả năng tính đô trả lại cho thế giới thân hóa ngàn vạn để cho thế giới trở nên chân thực lộn xộn vô cùng lượng lớn tin tức cho dù là tác giả muốn làm rõ đều sẽ có khó khăn mà đông cổ nhưng là mượn nhờ những thế giới kêu bản thân lực lượng hoàn thành cuối cùng thăng duy đông cổ quay người nhìn một mắt cái này cái thế giới thanh t u y ể n thạch tâm cái này cái thật đáng buồn người nhật bản còn đang không ngừng tính toán lợi dụng quan chắc foster ngăn cản mình đó là một cái cô độc không biết bao nhiêu vạn năm nhân loại tính toán lưu lại một cái đồng loại cuối cùng nếm thử thân chiến trung tâm b à n h tổ áo quần rách nát nhưng toàn thân bạch sắc khí đã tiếp cận hư vô c h i sắc hắn lột xuống tử vong nữ sủ cạ xạ o ý c h í một cái cánh tay tự thân sau lưng cũng xuất hiện một đạo cơ hồ xuyên thủng thân thể vết thương giao cương toàn thân đầy vết rách vĩnh hằng đại thần đồng dạng tại hư trên không không thể động đậy m à dìn h ổ thì n ợ chủ thần chi thương phảng phất vĩnh viễn không cách nào chạm đến vĩnh hằng nhưng lại vĩnh viễn tại hướng về mục tiêu tiếp cận các cạt ruột cùng cắt liền song song hóa thân không bị ràng buộc tự ý song tinh n ậ p l ò tại trong thái cổ thần tộc thần quần xuy nhưng r ồ n g thế giới cù mạ hóa ra chân thân một chảo đem rẻ ở c h â n áp thích ca mâu ni thở dài một tâm thanh với thế giới bên ngoài hiển hóa vô thượng chân thân bắt cù mạ thân rồng thiên đạo người toàn thân đẫm máu p h á p thiên tướng địa cùng sệ lẹ sợ tì ổ trao đổi thương thế khố lạc ẻn biểu lộ ngưng trọng không ngừng lợi dụng thời không phớt sờ càng ợ nổ n và người thời không gột giỏ nợt thì bị gì mù đ ư a vào trong tạm thời sáng tạo vũ truyền trong song song tiêu thất bị chiến thần ạ dẹt đánh bay ra ngoài cự kiếm một lần nữa hóa ra kỳ bạn ạ đông lưu thân hình cái này cái nữ nhân chỉ là quay đầu nhìn một mắt thiên không sau đó rút ra h trong nhiệt thế vô số người mong m ỏ i cùng trông mong thân hình hư hảo vận mệnh màn trời thứ nhất lần ngừng tụ ra mơ hồ hình dáng thần xuất hiện tại bên cạnh lận lụy hai người hướng về phía đông cổ vây tay từ biệt đông cổ hai mắt nhắm lại thân hình trong nháy mắt buộc phát ra che lại thế gian hết thể quang bốn nghìn một trăm năm mươi bảy ổn l ệ trường một nghìn không trăm năm mươi hết thể đều không có ý nghĩa c h ư ơ n một nghìn không trăm năm mươi hết thể đều không có ý nghĩa đông cổ lần nữa mở hai mắt ra lúc đã xuất hiện tại một phiến biển cả phía trên nước biển b i ế n thành màu đen sâu thẳm đáng sợ càng làm cho đông cổ tim đập nhanh là đưa mắt bốn mong trên đại dương bao la không có bất kỳ cái gì một điểm sóng lớn không có gió biển cũng không có sóng biển cái này biển cả đã chết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại đông cổ dẫm ở không khí bên trong phía dưới một khắc toàn thân phát ra kim sắc tia sáng hóa thành một khoả kim sắc viên cầu lập tức trong nháy mắt phá không mà đi bao la đại điệu bên trên đồng dạng hiệu vô dân cư tân hải thành phố ký hiệu vượt biển cầu lớn đã dị xét trên cầu khắp nơi đều là bỏ hoang xe con cái này cái thế giới tựa như là nào đó trong nháy mắt bị triệt để ngừng đông cổ chú ý tới những cái k i a xe con bên trong còn có bạch cốt đông cổ từ vượt biển trên cầu lớn đi qua đi tới thành thị bên trong tự nhiên giả tính tựa như lại một lần chiến thắng rừng sắt thép hiện đại đô thị đập vào mắt có thể thấy được tất cả nhà cao tầng cũng đã bị d â ơ x a n h cùng dây thường x u â n bao vây đông cổ l ặ n g lặng nhìn cái này hết thảy phản phất cái này không phải chính mình quen thuộc vốn là thế giới một giống như liền cái kia vốn nên nhảy lên kịch liệt trái tim cũng bởi vì sớm đã vượt qua nhân loại hạn chế mà không còn thường xuyên nhảy lên lệch cạch cái này cái thế giới bên trong duy một tâm thành từ một chỗ gõ vang đông cổ quay người nhìn về phía vị trí kia hắn tại cái này cái thế giới đồng dạng đã mất đi không gì không thể quan chắc năng lực bởi vì cái này chính là hắn sinh ra chi địa hắn tại cái này cái thế giới. k h ô n tại một cái bay đầy kỳ bạn nạ màu vàng lá rụng sơn cốc bên trong một ở giữa nhà gỗ trống vắng ngồi rơi vào bờ sông đánh bàn phím âm thanh không ngừng vang lên đông cổ mắt thần lóe lên một phía dưới mới một bước một bước hướng về phòng nhỏ đi đến hắn cũng không có che giấu mình tiếng bước chân cũng không có che giấu khí tức của mình nhưng phòng nhỏ bên trong cái vị kia thần tượng h chi thần phán g phất liền không cảm giác được đông cổ tồn tại một giống như tùy ý đông cổ xuất hiện tại phòng nhỏ ngoài cửa đông cổ như cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì bị thao túng lực lượng hắn không có tao nộ cái gọi là thần ẩ n cũng không có mất đi tự do không có mất đi lực lượng hắn thậm chí bây giờ chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem cái này ở giữa phòng nhỏ t r ô n vùi tại thứ nguyên loạn lưu bên trong nhưng ngươi sẽ không làm như vậy đúng không có chút thanh âm khàn khàn mà dàn mua vang lên đông cổ một giật mình con ngươi kịch liệt co vào phía dưới mực khắc làm bằng gô cửa lớn bị một trận gió thổi ra b cửa h sắc c màn theo gỗ i ó cuốn vào m không c liệt phiêu đ có á i giữa này nhà ở xoát dầu đã bắt đầu phát ra thanh em khó nghe đông cổ tiện tay một xóa cửa gỗ liền rực rỡ một mới lão giả đưa lưng về phía đông cổ như cũng đang thong thả mà kiên định đập bàn phím hắn muốn vì chuyện xưa của mình viết xuống kết cục sau cùng đông cổ tới đến sau lưng đối phương hắn đã có thể n gửi được trên người đối phương loại kia khí tức mục nát cái này người có lẽ đã sớm đáng chết đông cổ một một tay đặt tại trên bả vai của đối phương lúc này chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem cái này vị thần thượng c h i thần cơ thể vỡ nát nếu như đối phương không có trước giờ viết xuống các kết cục lời nói cái này chính là ngươi vì chính mình chuẩn bị kết cục sao đông cổ chỉ là một mắt liền thấy màn hình tiếng việt chữ tay của hắn thật giống như bị đông lại một giống như lão hắn cũng chầm rãi chuyển động cái ghế quay người trở lại trong hai mắt không động không có gì đúng vậy à cái này cái kết cục ngươi thích không đông cổ nhìn xem lao hán trên mặt cái kia hai cái lỗ thủng chậm rãi nhắm mắt lại b ị c h bốn ị c h b、4. tiếng tim đập xuất hiện lần nữa giấu trong lòng muốn mở hoàn toàn tự do thế giới g a tâm giấu trong lòng muốn làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ quyết tâm nhân tốt chi vương đông cổ cuối cùng tại hết thể nhận lời chi địa giết chết vị kia chấp bút giả cái này chính là không có mắt lao hán tại trong màn hình viết xuống kết cục tựa như cũng tại tỏa ra đông cổ bản thân liền nghĩ việc làm ngươi hết thể suy nghĩ của ngươi, ngươi ý nghĩ cũng là ta giao phó ngươi l i ê n ngươi thời khắc này loại k i a hoang đường tâm lý mâu thuẫn đồng dạng là ta giao phó ngươi lao giả từ trên ghế đứng dậy đông cổ lui lại hai bước cho đối phương không ở giữa lao giả như cũng phảng phất tại tính toán chọc giận đông cổ một giống như liễu lo không ngừng tự nhiên ngươi tự nhận là làm ra thay đổi làm ra phản kháng những cái kia bị ngươi triệu hoán đi chư thiên vạn ở giới những cái kia vì ngươi dơ cao tay phải lên ạ n i ề m nhân vật nhóm hết thẻ hết thảy đều tại dưới ngòi bút của ta a lao giả ngầm đầu thân hình hắn c ò n xuống cơ bắp sớm đã khô cạn nhất thiết phải ngóc đầu lên tài năng mới có thể nhìn xem đông cổ dù là cặp mắt của hắn sớm đã không biết tung、tích. hắn mở ra cái kia hai một tay làn da đã không có chút nào lộng lẫy sinh cơ đã từ trên bộ thân thể này rời đi hắn hư nâng lấy tay liền như là nâng lên đông cổ vận mệnh không chỉ là đông cổ còn có thanh t u y ể n thanh tâm còn có hiện thế cùng với chư thiên vạn giới cái kia vô số người vận mệnh đều bị hắn nắm trong tay cái gọi là vận mệnh màn trời cũng chỉ là ý chí hắn hóa thân trong lòng đông cổ đột nhiên dâng lên một sợi bạc ngược ngọn lửa đen kịt từ đông cổ sau lưng dấy lên không ở giữa bắt đầu theo cái kia trung yên chi h o à nhảy lên mà vào mèo lao hắn đối với cái này loại nguy cơ nhìn như không thấy như c ũ tự mình nói sự vĩ đại của mình đông c là ta nhường ngươi trở thành thế giới nhân vật chính không phải sao không phải ngươi thắng thanh t u y ể n thành tâm không phải ngươi làm cỡ nào chuyện đặc biệt mà là ta lựa chọn ngươi ta sáng tạo ra ngươi đối phương liền như là thế gian lời nguyền ác độc nhất đem đông cổ xem như một cái độc lập cá thể tự do ý chí cùng hết thể vì vậy mà sinh ra vinh quang cùng với mỹ hảo phẩm chất đều phá hủy một làm hai sạch hắn đang t ứ c đoạt đông cổ hết thể quá khứ cùng ý nghĩa ngọn lửa đen kịt tại đông cổ lòng bàn tay xuất hiện đông cổ mắt kiểm buông xuống hờ hức nhìn xem cái này cái gọi là tạo vật t r ụ vậy ngươi vì cái gì không cần n g i mút cho mình một cái tốt hơn kết cục hắn lạnh lùng mở miệng nữ điệu băng lánh liền đông cổ chính mình cũng cảm thấy lạ l ắ m lao h á n tựa hồ cuối cùng cảm nhận được trung i ê n chi hỏa lạch leo thả xuống hai tay biểu hiện trên mặt chậm d ã i thu liễm cuối cùng hắn lục lọi về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống lần nữa muốn đánh bàn phím bởi vì không có ý nghĩa à. hết thẻ đối với tại ta tôi nói cũng đã không có ý nghĩa 4163 ổn trường、1051. Tinh thần tịch diệt. Trước 1051, tinh thần ngươi cái này này nước lời lẽ diệt diệt tại cái cái thời kỷ, cái này, cái hệ tịch tịch Trước có kỳ, k� trên gương mặt bởi vì mất đi hai con mắt mà lộ ra phá lệ kinh khủng láo giả hoàn toàn không thấy đông cổ cái kia thật giống như có thể đem thế giới cháy hết đen như mực h ỏ a diễm nói đúng ra cũng không phải tựa như khi lấy được bá giả chi quan g luận cái này cái tránh nóng hệ tối cường ban ngân sau đó đông cổ đối với h ỏ a diễm cái này cái khái niệm t r ư ờ n g khống đồng dạng cung lâm đỉnh điểm chỉ là tựa hồ tử vong vĩnh hằng ngủ say ý thức triệt để đánh mất cái này loại sự t ì n h cũng đã không cách nào làm cho láo giả có một ti một hào chần chờ hắn như cũ tại lại nhải nói chính mình tệ s u học nhưng mà đợi đến nào đó một ngày ngươi sống được đầy đủ lâu thấy đủ nhiều thậm chí đem thế gian hết thẻ cũng đã duyệt tận ngươi có khả năng có chỉ có cô độc ta t ử trường tồn nhưng thế giới không cách nào trường tồn ta t ử vĩnh sinh nhưng lê dân không cách nào trường tồn ta t ử nhìn hết vật vật nhưng thế gian đều là ngu mội chi vật lão giả hai tay mở ra tự mình biểu đạt lấy cái kia không biết đã đ ọ n g lại trong lòng hắn bao lâu b u ồ n k h ổ nông nắc cô độc cơ hồ đem đông cổ thẩm thấu đông cổ n h ư mày hắn đi tới cái này cái tự thân y tổn cao duy thế giới sau đó duy ta can thiệp cái này loại cao duy sinh vật đặc chất liền không còn hữu hiệu, hiệu quả nhưng cái này cái lão giả lại rõ ràng tại cả vang lên chính mình đông cổ đi tới cái này cái thế giới ngươi thì nhìn không hiểu phải không lao giả ngầm đầu không động trong mắt hai cái lôi thủng nhìn chăm chú lên đông cổ đông cổ rõ ràng có thể nghe được cái này lao giả ngữ điệu bên trong không cặn bã không có đôi t r o n g mắt kia không có loại kia quan sát hết thẻ cao duy góc nhìn ngươi cũng cùng người bình thường không khác không phải sao liền cùng cái kia hóa thân bạch cốt chi vương liền mất đi bản tâm linh m ộ t xạ tỏ gì không có khác biệt lao giả không keo kiệt chút nào trong lời nói công kích mà căn phòng nhỏ bên trong đen như mực trung yên chi hòa không ngừng nhẹ vọn biến đổi đủ loại hình dạng tựa như tỏa ra đông cổ tâm lý nhưng đông cổ như cũng duy trí lý trí cũng không có không g i ế từ chết phương. t đối trên logic tới nói không theo tâm ý của đối phương hành động lúc nào cũng có thể để cho đối phương tiềm ẩn tại hết t hệ thoại thuật phía dưới chân thực mục đích rơi không cái này cái lao giả mặc dù cho thấy một định thần dị mặc kệ là xem thấu mình tâm tư gần như đ ộ c tâm đồng dạng dự phán năng lực nhưng từ đầu đến cuối đối phương đều đang chọc g i ậ n chính mình mà kết hợp cái này cái thế giới hoang v u cùng với vô sinh cơ đông cổ mơ hồ phát giác được lão giả trong lòng còn có tử ý mà trong máy vi tính k i a đánh xuống chữ viết có lẽ cũng không phải đối phương cái gì âm hưu mà là đối phương thật sự hy vọng đi lên kết cục như vậy Từ c hắn h mình g i toàn chết đối thân à y cái cao d đông cổ. Đông cổ một chấn lảo i n h hồn. l đảo lui lại mấy bức đông cổ nhạy cảm phát giác được cái này một điểm hắn nhìn xem lão giả bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cái đáng sợ ngờ tới c h nhau nhau ba tên h ự c giới trong, hoàng ầ n kim thánh đấu s ủ cạ xạ tựa hồ đã c o vứt bỏ thánh đấu xủ cạ xạ thân phận quyết ý ngô chủ adenna coi như hắc cám xạ gạ lần nữa phản g lịch ngài thần mệnh a ba tên hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ trong nháy mắt lực lượng toàn bộ triển khai chẳng những đỏ cổ trực tiếp lấy vũ khí ra s ạ gạ đồng thời mở mắt tiểu vũ trụ trong nháy mắt đột phá thứ tám cảm giác cảnh giới đáng sợ tiểu vũ trụ để cho n g u y ệ t thần cũng kinh ngạc không thôi càng làm cho thần bất t á n là ba tên thánh đấu xủ cạ xạ bày ra một cái đáng sợ tư thế chân thực giới nội c á c hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ cũng đều đang chém giết lẫn nhau bên trong nhưng vẫn là đem cái này một màn bắt được càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là bọn hắn thần adenna cũng không có lộ ra không vui t h ầ n s ắ c tương phản màu đỏ tím tóc dài vũ động sau l ư n g dần hư ảnh hiện ra trong thiên địa adenna trên mặt lộ g a q á i dị vui vẻ biểu l ậ n ô chi thánh đấu xủ cạ xà xà nhà trận chi、chiến. không phải đại địa không phải người thế không phải ba giới chi chiến bởi vậy ngô mệnh lệnh các ngươi không để ý hết thảy từ bỏ hết thẻ ả gò bó cho dù là chết cũng phải cấp ta đem cái này chút n g u y thần g e s u max giữa thiên địa adenna ad sau lưng hư ảnh cấp tốc lộ r a đen như mực bản tôn cái kia giê xu max ma vương adenna ad khí tức triển lộ không bỏ sót một chúng hoàng kim thánh đấu sủ cả s ạ cũng là lộ r a biểu tình bất an cái này lúc ad cớ lệ thì ủ cái này vị cung lâm tám mươi tám chòm sao đỉnh điểm nhất hoàng kim thánh đấu sủ cả xạ lại là một tay đem bị mấy tôn thái cổ thần tộc để mắt tới khố lạc ẻn từ dị thứ nguyên vớt ra không sao ngô phía dưới mức khắc từ thần thoại thời đại hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ lên tất cả hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ trong nháy mắt từ bỏ một đối với một chém giết đại lượng năng lực bắt đầu trùng đ i ệ paddensna h chi sợ hai thán phục không ngừng trong chiến trường hội tụ mà asker lệm thì ủ tự thân cũng là xà trượng tại hư trên không đánh từ gai thời không ánh mắt của hắn không động có thể cảm nhận được chính mình vị kia xem như chính mình nửa cái đệ tử vĩ đại tồn tại đã hoàn toàn biến mất tại cái này cái chiều không gian có lẽ nơi đ â y hết thể chiến đấu kỳ thực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng đã trải qua thần thoại thời đại sau khi nga xuống hắn t cơ l trong nháy mắt đem chiến cuộc đặt vào trong không chế tại vô tận hư không trên cùng hai tôn hình thể lớn đến thế giới không cách nào chứa tồn tại đang tại mãnh liệt đúng nhau dòng thế giới cũ mạ cùng thích ca mâu ni cái này hai vị hai chữ số thượng tầng tồn tại vốn nên là một thể không đồng hóa thân tồn tại bởi vì trận doanh cùng phán đoán bắt đầu đáng sợ tranh đấu mà càng dưới thấp một chút thuộc về nhân thế phá hư thần bành tổ đã toàn thân đấm máu nhưng tử vong nữ xù c ả xạ đồng dạng khí tức bắt đầu suy sụp có lẽ phía dưới mực khắc liền có khả năng phát sinh bành tổ không cách nào miễn trừ tử vong nữ xù c ả xạ tử vong mà lâm vào giấc ngủ n g à n thu cũng có thể là thần lực không còn tử vong nữ xù cạ xạ trực tiếp bị triệt để xé nát à, đủ để chữa trị bất luận cái gì chủ thần cường đại tiểu vũ trụ trong nháy mắt thắng đẳng ở bên ngoài thế giới trong xà phu mệnh tọa sáng lên trong hiện thế xà phu cung đồng dạng bắt đầu thăng vào chân thực giới ngươi t ử vong nữ sủ c ả x à kinh sợ túi đầu nhìn thấy hèn bọn đệ mỹ g o t thế mà đã tham dự chính mình chiến đấu bành t ổ khí tức cấp tốc tăng trở lại t ử vong nữ sủ c ả x à ánh mắt xuyên thấu qua hai vị nhân vật hàng đầu che chắn trực tiếp nhìn về phía cái kia sáng lên mệnh tọa phía dưới mực khắc trong xà phu quần tinh phát ra kịch liệt tia sáng sau đó cấp tốc cảm đ ặ n xuống quần tinh lâm vào kịch diện t hướng về thái cổ thần tộc ra tay cũng đã là đi quá giới hạn xuống chi là nhúng tay loại kia cho dù tại trong toàn bộ thần chiến đều xem như cấp cao nhất chiến c u ộ chỉ c là trong nháy mắt a s k a r lệm tỉu liền miệng mũi phun máu mệnh t ỏ a nát b ấ y đau đớn giống như một loại quan hệ bám vay chiếu dọi đến trên người hắn vãnh tổ lạnh lùng vô tình phản p h ấ t không nhìn thấy a s k a r lệm tỉu ngã xuống ngược lại thừa dịp tử vong n ữ t x c ả xạ phân tâm trong nháy mắt thu được gáp đảo tính chiến của ưu thế bắt đầu không ngừng áp s ú c tử vong n ữ t x c ả xạ hoạt động không ở giữa đáng sợ khí tại hoàn mỹ không bị g i n g buộc cực ý phụ trợ phía dưới vãnh tổ giống như trưởng không hết thể duy một a k k u lệ vĩ hữu thời khắc h ấ ố i nghe được rất nhiều tiếng tê ơ đó là từ thần thoại thời đại liền theo hắn mà chiến đấu anh dũng thánh đấu xủ cả x à nhóm cuối cùng phản p h ấ t ảo giác một giống như hắn nghe được một cái mang theo một chút tà ác ý vị âm thanh a k k u lệ vĩ hữu đứng lên nô còn không có cho phép ngươi n g ã xuống j e s u m e x s m a vương adenna s lần nữa thể hiện ra tất cả thánh đấu xủ cả x à mẫu thần thần tính cứu cực phớt s ở trước nay chưa có bành trướng xem như chấp trưởng đại địa nữ thần tại ngọn lửa văn minh thiêu đốt phía dưới nàng đứng thẳng ở cái này phiến từ đông cổ khuyết trương vô g ầ n bên trên đại、địa. thần lực cùng vị cách á p đảo tính mạnh hơn những cái kia cùng mình cùng thuộc ti tan 12 chủ thần cấp bậc thái cổ thần tộc nàng kêu gọi phản g phất là một loại lệ chú ngựa mặt ngã xuống askerlev đi ù thể nội kim s á c tiểu vũ trụ lần nữa hùng hồn thiêu đốt trong nháy mắt sớm đã bước vào đệ cựu cảm giác cảnh giới tiểu vũ trụ lại một lần thiêu đốt đến đ ỉ n h phong askerlev đi ù hai chân thăng bằng lần nữa khôi phục ý thức hắn nhìn về phía adenna adenna cũng tại trong thần chiến n g o á i nhìn cái này cái đã từng bị chém đầu nữ thần lúc này nửa gương mặt là bi thiên thương người hóa thành im m ọ tổ sở vẽ tờ vong linh cũng muốn chém xuống chư sệ lẹt sở t ì ổ phật ma vương bá đạo tử vong nữ sủ cả xạ cảm thấy không đúng kình cái kia thần ma đồng thể adenna cho dù linh cách bành trướng cũng không nên có thể để bộ hạ miễn trừ chính mình cái này loại cấp bậc khái niệm công kích mới đúng thân thể lần nữa n á t b ấy tử vong nữ sủ cả xạ n g o á i nhìn tinh không bên trong lại phát hiện cái kia vốn đã trải qua phá toái ảm đạm xuống tròm xà phu mệnh tọa lần nữa sáng lên hơn nữa cái này một lần cái kia tròm xà phu tia sáng càng lập đ ò thần ý thức được cái gì chân thực giới hết thể vốn là khái niệm cùng tin tức t ầ n diện chiến đấu thần đồng dạng có thể đọc đến đại bộ phận tin tức. cái nào đó đã từng bị thần quần sơ xót tin tức trong nháy mắt bị thần bắt được vị tiêu nhân chi vương đồng dạng nắm giữ tiểu vũ trụ lực lượng thần mệnh tọa chẳng lẽ chính là trong xa phu cái này loại hoang đường trùng hợp để cho tử vong nữ tử x ụ cả xạ cũng trong nháy mắt sinh ra hoang mang chẳng lẽ vị tiêu nhân chi vương vị cách vậy mà thật sự cao tới mức như thế vậy mà có thể trực tiếp q u ấ y nhiêu có chính mình tham dự thời gian tuyến tại siêu vị cái này cái đã vượt qua giai vị hạn chế cảnh giới bên trong nắm giữ thời không quyền hành cường đại tồn tại không phải số ít bởi vậy lúc chiến đấu một cách tự nhiên sẽ sinh ra thời không bên trên đôi kháng tỉ như đối mặt do n ợ cái này dạng trưởng quản l ý thời không cùng trung yên thần vương số đông siêu vị đều không thể cùng chiến đấu bởi vì thần đại khái có thể tại trên thời gian trường hà tìm được ý c h í một cái ngươi còn nhỏ yếu thời gian tuyến hoặc cái nào đó thời gian tiết điểm tại cái kia bên trong thần có thể dễ dàng giết chết ngươi nhưng tương đối như thế tương tự với tử vong nữ sủ c ả xạ cái này loại tồn tại đã sớm đem đi qua bây giờ cùng tương lai cùng với vô số chính mình khả năng t i n h chất đổ sụp vì một đa nguyên thời không bên trong cũng sẽ không tồn tại nhiều vị tử vong nữ sủ ca xạ Bởi vậy, nhưng cũng k ô n nào tại cái này đấu trên g cách cái tại đấu đ ờ đánh n bại tử v o giờ nữ sủ cả xạ đ ố với mạ gìn mấy gìn n ư i t ồ này tại m nói, đem tất cả khác này tử vong nữ sủ c ả xạ cảm thấy hoảng sợ là thần không tin cái gọi là trùng hợp cùng ngẫu nhiên chính mình hôm nay thần chiến đối mặt bành tổ cái này vị phạm thế phá hư bạo cùng chiến cuộc bị đệ mỹ gột hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ đ ả o loạn chính mình giết chết đối phương vốn nên là hợp lộ dịp cùng phát triển hướng đi nhưng hết lần này tới lần khác trùng hợp như thế linh cách cùng tồn tại tính chất đã siêu việt tất cả tồn tại nhân tri vương cùng cái này cái đệ mị gột cùng thuộc một cái mệnh tọa bởi vậy bị chính mình phá hư mệnh tọa cùng tinh thần thế mà lần nữa sáng lên chính mình giết chết một cái đệ mị gột khả năng tính chất bị phủ định nhưng tử vong nữ s ù cá s ạ nay đã là trần nhà phía d ư ớ i có thể tự do hành động cấp cao nhất siêu vị đối với thần tới nói cái này trên thế giới này không có trùng hợp duy một khả năng tính chất chính là nhân tri vương đông cổ vị cách đã cao đến có thể tại thời gian cùng tồn tại trên tính chất phủ định chính mình tham dự bộ phận khả năng cho nên đối phương mới có thể tại quá khứ trở thành tròm xà phu thánh đấu xù cá xạ mà bây giờ cũng là từ t r ò m xà phu hoàng kim thánh đấu xù c ả x à đến đây quấy nhiễu cái này một chiến tâm thần bị đoạt phía dưới tử vong nữ xù c ả x à lại không lịch chuyển khả năng bị bành tổ công kích mãnh liệt đánh rất thứ nguyên vĩnh h à n g tiên sinh phát giác được tử vong nữ xù c ả x à bị thua nhưng cũng không có động tác thần nhất thiết phải trước tiên đem giao cương cái này phiền phức gia hỏa triệt để phong ấn đối với chấp t r ư ở n g pháp tắc cái này loại khái niệm đặc thù tồn tại giao cương tới nói ìm mọi tổ tính chất cái này loại đồ vật đã sơm cố hóa ở thần tồn tại trong khái niệm thần không cách nào bị trạng thái bình thường trên ý nghĩa giết chết tử vong khái niệm tại giao cương lúc này toàn thân ra bị nẻ vẫn như cũng là cưới to lấy các ngươi phải thua v i n h hằng nhân c h i vương không chân chính thần thượng c h i thần đứng tại chúng ta một bên cạnh. cái này mới là thiên mệnh thần tư duy trước nay chưa có rõ ràng biết đông cổ vượt qua chiều không gian thăng nhập thần thượng c h i thần chỗ chiều không gian sau đó giao cương liền biết hôm nay một chiến thắng bại đã định kết quả không có gì hơn là sẽ chết đi bao nhiêu người thôi nhưng cái này sau nhiều năm qua thần đã sớm không quan tâm chết đi bao nhiêu người chết đi bao nhiêu thần minh cho dù là chính mình thần cũng không như vậy quan tâm tựa như một trận g i thổi tới giao cương g i a bị nẻ cơ thể đ ỗ n g nhiên phá thoái thần cũng bởi vậy thoát khỏi phong ấn lần nữa ngưng k ế t thành hình vĩnh hằng tiên sinh nhĩ mày thần cảm nhận được ý chí mãnh liệt bông u xuống thế gian hết thảy tất cả nhân quả nếu như cũng chỉ là cuối cùng nhìn về phía trước mà nói nói chung đều không ngăn nổi hai cái chữ vận mệnh ngươi bại có thể nói vận mệnh cho phép h á n thắng ngươi cũng có thể nói là vận mệnh như thế chứ thiên vạn giới tối cường siêu vị vận mệnh màn trời ngươi thế mà thật có thể đi xuất hiện thế k h ô nhưng g có ì n n h thể, h tự dưng sẽ để người cảm thấy có một đạo người cả xuất hiện ở trước mắt vận mệnh màn trời môi hướng về phía trước một bước hình thể liền cụ thể một phân thế nhưng loại hư vô m ở mịt đáng sợ cảm giác nhưng cũng tại đổ sụt thân càng là hướng về phía trước thì càng nhỏ yếu cuối cùng một cái thân mang váy đỏ nữ t ử hình tượng xuất hiện ở g i a o cương cùng v ĩ n h hằng tiên sinh trước mặt t h â n thở dài một âm thanh hắn hứa ta lấy tự do 4164 hồn hệ trường chân tướng thật nhân kh trường trân tướng nữ Trước sự áo đỏ Cùng lúc đó tại vĩnh hằng tiên sinh cùng giao cương cảm giác bên trong vận mệnh màn trời loại thời khắc kia giống như cự thạch một giống như đặt ở tất cả tồn tại trên người mãnh liệt cảm giác gác bách cũng đồng thời đang chậm rãi tiêu tan người linh cách giao cương có chút ngạc nhiên cứ việc thần cùng bành tổ cái này sau nhiều năm qua mới là trên thực tế chi phối hiện thế đồ vật hai phương hai vị hơn nữa lấy đủ loại chính sách can thiệp hiện thế vận chuyển nhưng mặc kệ là giao cương vẫn là bành tổ đều biết mà biết hiện thế sở dĩ có thể từ đầu đến cuối tồn tại những cái kia ngoại giới thần p ậ t hụ dạ sở dĩ từ đầu đến cuối không muốn tiêu phí giá thật lớn tìm được hiện thế chính là bởi vì cái này vị chân chính trần nhà cấp siêu vị tồn tại. kỳ danh là vận mệnh đó là siêu việt tất cả tồn tại cho dù là vĩnh hằng cùng tử vong đều không thể thoát khỏi hạn chế vận mệnh từ đầu đến cuối lại yêu lấy nhân loại ở đời trước vận mệnh q u y ế n giả nhân vương lấy tính mệnh xem như khế ước phía dưới vận mệnh có tên là vận mệnh màn trời thực thể vận mệnh cái này loại trừu tượng mà vô cùng cường đại khái niệm đổ s ụ p vì một cái cấp cao nhất siêu vị đồng thời từ đầu đến cuối thủ hộ lấy hiện thế cho dù là lại điên cồn u g phá hư thần lại ngạo mạn mạ dỉn lại là cao cao tại thượng vĩnh hằng cũng không dám vượt qua lôi trì một bước nhưng bây giờ cái này vị hiện thế chân chính thủ hộ thần thế mà đổ sụp đến như thế cụ thể bộ dáng đối với siêu vị đến nói càng là mơ hồ liền càng là cường đại càng là cụ thể liền càng là nhỏ yếu vĩnh hằng tiên sinh trong lòng kinh sợ cũng tại biến mất bây giờ vận mệnh màn trời hoặc giả còn là có thể đối với thần tạo thành uy hiếp nhưng đã đã không còn loại kia để cho thần không cách nào phản kháng ảo giác vận mệnh màn trời nhìn mình màu đỏ c u n g trang trên mặt thứ nhất lần xuất hiện thần t ì n h mất m ắ t vương lựa chọn đem vận mệnh trả cho tất cả mọi người nàng cũng không phải bởi vì chính mình linh cách suy yếu hoặc lực lượng suy yếu mà cảm thấy t i ế t n ố i mà là nàng phát giác chính mình không cách nào lại như đã từng như vậy nơi ẩn nút có người ở đời trước nhân vương lấy tính mệnh linh hồn làm đại giá đem nàng đổ sụp vì cụ thể siêu vị sau nàng cho dù đối với tất cả mọi người tới nói đều gần như hư vô mờ mịt nhưng trên thực tế vận mệnh màn trời tại cạ vang dội sổ đ ầ m đại nhân tộc thiên tài lúc đồng d ạ n g bị những người kia vận mệnh chỗ cạ v a n dội nhìn xem sổ đem đại người quên sống chết phấn đấu cho dù chủng tộc trên lệnh trí lớn không cách nào lấy đạo lý kế cho dù không nhìn thấy hy vọng nhưng vẫn là sổ đem đại người đều ở đây lấy phương thức của mình đi đỏ sức một cái tương lai. có người đi đến thế giới bên ngoài tu hành cuối cùng chết giả ở trong vũ trụ bên trong hóa thành bụi trần có người lựa chọn đầu nhập thần minh g i ớ i trướng muốn nghiên cứu thần minh phát sở cuối cùng bị triệt để tẩy não bị điên tự diệt cũng có người bước vào sự hụ dạ chi đạo điên cùng trong chém giết cuối cùng vẫn lạc tại trong tay mạnh hơn tồn tại bên trong mọi mắt có người được xưng là đi đang nói có người bị chửi đi lên tà đạo có người bị chế rêu phúng đi khó xử đại dụng tiểu nói cũng có người mệnh mọi chết ở trong chính mình đại đạo không thể thở nổi nhưng vận mệnh màn chơi là tối minh bạch những người kia tâm tư một vị những người kia đều tại chống lại đều đang không ngừng quật quận ngưu toan để cho vận mệnh dồ lập càng thêm kịch liệt một chút để cho chính bọn hắn có thể bắt được dù là cao hơn một điểm bọn nước nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều bao phủ tại trong vận mệnh dòng lũ hóa thành thi thể hóa thành người tầm thường nhân loại rất đáng gờm a nàng ngầm đầu nhìn xem hai vị lộ ra thư thái ý c ư ờ i tất nhiên vương muốn đem vận mệnh trả cho tất cả mọi người vậy ta không ngại đứng ngoài cuộc nhưng mà bây giờ vĩnh hằng ngươi nên rút lui vận mệnh màn trời hai mắt trở nên trắng m á n h liệt thời không nhân quả phót sờ bắt đầu xôi trào thiên không bên trong đủ loại ý tưởng bắt đầu xen lẫn đó là vô số loại tương lai đang tại xôi trào chỉ đợi kết quả xác định như vậy vận mệnh cũng đã đã định vĩnh hằng tiên sinh nhìn xem cái này một màn khuôn mặt n g ư n g trọng thần quay người thân hình một lần nữa hóa thành hư vô vĩnh hằng vĩnh hằng vốn cũng chính là tối hư vô cái kia một loại khái niệm giao cương che lấy lồng ngực sắc mặt cũng không có tưởng tượng vui vẻ hắn bắt đầu không cách nào làm minh bạch đông cổ ý tứ rõ ràng đã trở thành thần thượng c h i thần nhưng vẫn là để cho phe mình chiến lược mạnh nhất linh cách đổ sụp bốn vương ngài đến cùng muốn làm gì cái gọi là tự do cái gọi là người tri tôn nghiêm có trọng yếu như vậy sao tại giao cương xem ra có thể dẫn dắt nhân loại dưới tình huống vẹn vẹn có ba tên siêu vị một từng bước n ị c h chuyển chiến cuộc cuối cùng có cơ hội chiến thắng đầy sệ l ẹ sở thì ẩu phật đã là hắn có khả năng nghĩ tới ghê v ớ m nhất chiến tích cho dù là tất cả thần thoại sử thi bên trong cũng chưa từng có cái này giống như hành động vĩ đại nhưng nhân tri vương vẫn còn tại mưu đồ khác hắn biết đông cổ một trắng ra tới nay đều nghĩ làm cho tất cả mọi người có tôn nghiêm có lựa chọn sống sót nhưng mà hắn không minh bạch là loại đồ vật này thật sự có trọng yếu như vậy sao loại đồ vật này ngươi thật sự cảm thấy trọng yếu như vậy lão giả mặc dù không có con mắt nhưng lại có thể biết được hết thẻ tin tức dù là đông cổ cách chiều không gian gặp một lần mệnh tọa nát bấy công kích tiếp đó đông cổ lại cách chiều không gian trực tiếp lịch chuyển nhân quả để cho t r ò m xà phu mệnh tọa một lần nữa sáng lên dù là đông cổ cùng vận mệnh màn trời đã đ ạ t thành hiệp nghị để cho cái kia chiều không gian thời khắc này chiến lược mạnh nhất xảy ra đ ổ sụp nhưng lão giả cũng không có quá mức để ý hắn để ý hơn là đông cổ thái độ đông cổ gật đầu nghiêm túc trả lời chắc chắn nói đúng vậy à, ta cho rằng rất trọng yếu cái gọi là người không nên là như thế sao cho dù ngu xuẩn mù quáng ích kỷ tự cao tự đại nhưng lại như cũ lấy ngắn ngủi đến mười năm sinh mệnh đội theo lấy hết thể đông cổ cũng không phủ nhận người nhỏ yếu cùng mù quáng người cái này cái chủng tộc bởi vì ngắn sinh bởi vì không cách nào kế thừa trước đây tri thức một cách tự nhiên muốn so những cái kia trường sinh trùng ngu ngốc ngu nhưng tương tự người cũng bởi vì cái này loại ngu dại có thể làm ra càng nhiều huy hoàng sự tích lao giả xoay người đối với đông cổ lý niệm cũng không có thấy thế nào hắn cũng không phủ định cũng không dám chắc chỉ coi là hư vô hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế của mình tại bộ kia cũ kỹ trước máy vi tính đúng vậy à ngươi bây giờ là như thế si mê lấy cái này chút huy hoàng rực rỡ cảm tình loại kia sử thi cảm giác n h ờ n g ư ơ i cảm giác chính mình thật tờ ét cờ sống sót đông cổ biểu tình trên mặt một điểm điểm bình thản xuống cuối cùng trở nên đông trầm hắn đã phát giác được lão giả không định tiếp tục g i u giếm mà hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cái kia chân tướng hai người trầm mặc thật lâu lão giả không có đánh bàn phím viết xuống mới kết cục hoặc đem trước đây quyết định kết cục phát ra đông cổ cũng không có giết chết lão giả trầm mặc không biết bao lâu sau đó đông cổ trung pi là còn lưng xuống trà t à n cùng mẫu tan cuối cùng rất ta tưởng bọn hắn không có cảm giác được đau đớn ta lợi dụng tinh thần năng lực để cho bọn hắn tại trong nào g i á vượt qua hạnh phúc một sinh lao giả mở miệng âm thanh vậy mà bắt đầu trở nên cùng đông cổ như ra một triệt tại trong ảo giác bọn hắn nhìn thấy chúng ta lấy vợ sinh con nhi son cả sảnh đường bất quá chỉ là ảo giác đông cổ bất lực ngã ngồi lao giả thân hình một điểm điểm trở nên trẻ tuổi bộ dáng chính là bộ kia đông cổ đều đã bắt đầu quên hình dạng của mình phải không vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chương 1054, t h ứ nguyên trò chơi chương 1054 t h ứ nguyên trò chơi lao giả an tĩnh ngồi ở trước bàn máy vi tính hai tay của hắn tại đông cổ ngọn lửa văn minh tiêu đốt phía dưới một lần nữa trở nên linh hoạt hắn bắt đầu một điểm một điểm đem thuộc về cái này cái thế giới đi qua cố sự bổ đủ cho n ê n nói liền bành tổ cùng trước đây nhân vương trải qua lịch sử cũng là n g ư ờ i hư cấu đông cổ đứng tại trong phòng nhỏ toàn thân rét run cái này loại toàn bộ thế giới đều là giả tạo cảm giác để người không rét mà run liền như là hacker đế trung học những người kia một giống như hiện thế cùng với chân thực giới đại đa số người đều đối sự tồn tại của mình cùng lịch sử tràn đầy chắc chắn nhưng cuối cùng hết thể lại tựa h ộ như cũng chỉ là người trước mắt giải rác mấy bút bất quá để cho đông cổ ý bên ngoài chính là cái kia hư hư thực thực cùng hắn tự thân có thiên ti vạn lũ liên hệ l á o giả cái này một lần lại lắc đầu tan nào có tốt như vậy bản l ĩ n h đi ý nghĩ nhiều như vậy cố sự trên tay l á o giả động tác ngược lại một thời gian ngoài phòng thế giới bắt đầu lòng trời lở đất cái này tọa nhà gỗ vốn là rơi vào lá phong tàn lủi tràn đầy thê m ị chi cảnh lòng trào sông bên trong nhưng dưới mắt bên ngoài nhà gỗ thế giới phảng phất thương hải tăng điền một giống như bắt đầu kịch liệt biến hóa vỏ quả đất biến động dương d ầ m bắt đầu tiêu thất thế giới một lần nữa trở lại cái kia phồn thịnh văn minh hiện đại nhưng lại không chỉ là đã từng cái kia hiện đại văn minh phù không t u y ề n nhật bản đèn cao v lập loại ma pháp phủ văn g ầ n đ ẳ m cao tới còn có thiên không bên trong xuất hiện đủ loại ma pháp sinh vật cái này là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới đông cổ xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xem cái này một màn màn số lớn ký ức bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn đúng rồi cái này chính là cái này cái thế giới thời điểm đó hình dạng bốn bành tổ cùng đời trước nhân vương chống lại cùng cố sự cũng không phải hư giả cái kia hết thệ đều đến từ lão giả tự thân ký ức cái này trên thế giới này đích xác đã từng tồn tại tên được người xưng là bành tổ nam nhân đáng sợ cũng đích xác có cái kia nguyện ý vì cho thế giới lại một lần cơ hội mà từ bỏ chính mình bất hủ tri thân nhân tri vương cho dù là cái này cái lao giả, cũng không biết trận kia được người xưng là thứ nguyên trò chơi vô hạn mạo hiểm đến cùng là từ niên đại nào liền bị mở gai chỉ biết trong quá trình đông hạ khảo cổ đã từng phát hiện qua thương chu thời đại văn vật bên trong xuất hiện qua không thuộc về cái thời đại kia mục tiêu xác định vật nhưng không người có thể xác định là cái gọi là vô hạn trò chơi tại thương chu thời đại liền đã mở gai vẫn là có người ở phía sau tới vô hạn trong mạo hiểm lấy được xuyên thẳng qua thời không năng lực tạo thành cái kia hết thể duy một có thể để xác định chính là vô hạn trò chơi cũng không chỉ có một luận cũng không chỉ có một cái hình thức tại thứ nguyên trò chơi thời kỳ đầu có châu ốc luân hồi giả đã từng tao nộ qua khó có thể tưởng tượng thâm niên c ư ờ n g địch đối phương một quyền liền đem trong thế giới nhiệm vụ cả khối đại lục đánh nát sau đó càng đem đại lục mảnh vụn ném về thái dương đối phương tự xưng chính là bên trên một giới vô hạn trò chơi người có thâm niên cái này sự kiện không cách nào chứng thực cuối cùng trở thành một loại nào đó vô hạn không trong phòng đô thị truyền thuyết bắt đầu lưu truyền m a đông cổ hoặc có lẽ là lão giả trong trí nhớ thứ nguyên trò chơi chính là không biết lúc nào mở gai mới nhất một luận vô hạn trò chơi tất cả người tham dự được xưng là luân hồi giả các luân hồi giả lấy đặc hữu số hiệu tiến hành phân biệt thân phận đồng thời bị điều động đến các loại cả xem ả nỉm thậm chí là từ tiểu thuyết diễn sinh trong thế giới tiến hành mạo hiểm cùng vận mệnh trò chơi cái này loại nhân vương cùng vận mệnh màn trời cố ý lưu cho hiện thế nhân loại tiến hành thí luyện cùng năng lực lấy được ban t â n khác biệt thứ nguyên trò chơi tất cả nhiệm vụ đều đã bao hàm khá cao tử vong nguy cơ thứ nguyên trò chơi cái này một loại vô hạn mạo hiểm nào đó một loại tồn tại mục đích cũng bị rất nhiều người phán định là để người loại tại trong nguy cơ mở gai tiến hóa nhưng có thể mở gai vấn đề gì tiến hóa trung quy là số người cực ít số đông luân hồi giả cuối cùng vận mệnh cũng là chết ở cái nào đó trong nhiệm vụ đương nhiên thứ nguyên trò chơi cũng sẽ không cưỡng chế tất cả mọi người tham gia tương phản cái này cái vô hạn hệ thống đồng dạng có được một loại đặc thù nào đó sàng lọc cơ chế chỉ có những cái kia được tuyển chọn người tài năng mới có thể chủ động tiến vào bên trong ban đầu thứ nguyên trò chơi là trong lẩn ngấp tại biểu thế giới phía dưới thế giới chỉ có cực t h i ể u số người đặc thù nhóm có thể tiếp xúc đến cái này nhóm cái gọi là luân hồi giả nhưng theo thứ nguyên trò chơi tiến triển cường đại luân hồi g i ả bắt đầu chủ động can thiệp thế giới hiện thực tùy theo mà đến nhưng là các đại quốc mở gai đối với thứ nguyên trò chơi cái này một mới tinh lĩnh b ự c tranh đoạt số lớn quân nhân chuyên nghiệp cùng với có đặc thù tài năng mới có thể người bắt đầu lấy thôi miên hình thức cưỡng ép hòa giải nếm thử thỏa mãn thứ nguyên trò chơi s á n g lọc tăng thêm lúc đó thứ nguyên trò chơi nội bộ nắm giữ vương danh hiệu mấy vị tồn tại bắt đầu mưu đồ không muốn người biết kế hoạch đại lượng luân hồi g i á bắt đầu xuất hiện sau đó chính là thứ nguyên trò chơi triệt để bạo tẩu cuối cùng lấy một cái hoàn toàn không cách nào phản kháng tốc độ các loại siêu khoa học kỹ thuật ma pháp cùng với siêu tự nhiên năng lực bắt đầu cường ngạnh thay đổi thế giới hiện thực thế giới hiện thực tại rất ngắn thời gian bên trong tiến nhập sụp màn thời đại thời đại trước trật tự cấp tốc bị tan giã đại lượng mới tranh đấu mở gai số lớn người bình thường trở thành cái gọi là quân dự bị luân hồi giả bị coi như bổ sung lính đồng dạng tồn tại nuôi dưỡng lại mà bao quát đông cổ ở bên trong cái này chút người bình thường thậm chí không cách nào ý thức được chính mình phải đối mặt địch nhân là ai chỉ có thể chết lặng lại lần nữa người bên trong nhìn xem châu ốc bị q á i thú phá hủy nhìn xem nhật bản bị yêu ma tàn phá bừa bãi cuối cùng mấy tour hát nhập hay không đông hạ lớn khu vực cũng bắt đầu bị bốc hơi cái này chút ký ức p h u n lên đông cổ trong lòng thời điểm đông cổ chỉ cảm thấy chính mình tựa như lại một lần cảm nhận được loại kia t u y ệ t mong so với vận mệnh trong trò chơi người chơi có thể thông qua cùng nhân vật trong kịch bản thiết lập liên hệ phương thức nhận được nhân vật trong kịch bản c h u y ể n thụ năng lực còn có thể thông qua cao độ hoàn thành rút ra đến cực kỳ cường đại năng lực c h â n kia chân chính đối với thế giới cùng thời gian tuyến tạo thành hủy diện tính tổn thương thứ nguyên trò chơi muốn khó khăn nhiều năng lực thu hoạch càng thêm khó khăn giữa luân hồi giả cũng phần lớn lẫn nhau đối địch ngươi lửa ta gạt tràn ngập toàn bộ vô hạn không ở giữa. Luân hồi giả cùng luân hồi giả. luân hồi giả cùng với những cái khác thế giới dân bản địa thậm chí luân hồi giả cùng không ở giữa cùng vị diện ý thức đều tràn đầy cửu hận đủ loại chém giết để cho luân hồi giả căn bản không có ý thức được tai nạn sắp xảy ra hồ đông cổ miệng lớn thở dốc bên ngoài nhà gỗ thế giới cũng một lần nữa dừng lại xuống lưu lại là một bức xe thủy mạ lởn đô thị bộ giáng cái này ở giữa nhà gỗ nhỏ liền cái này giống như tọa lạc tại một tòa nhà phồn hoa thương nghiệp cao ốc phía dưới đám người tới lui không có phát giác được bất kỳ khác thường cho nên có ý nghĩa gì đâu ngươi làm hết thảy lao giả một lần nữa quy về tính mịch trên hai tay già thị t cũng cấp tốc đánh mất sức sống biến thành tràn đầy lão niên mạ đạ giả nhăn nheo thế giới đã bại vòng người ta vĩnh hưởng cô độc n g ư ơ i là may mắn đông cổ ta cho ngươi sáng tạo ra một tọa vườn địa đàng nhờ ngươi vui vẻ sinh hoạt nhưng ngươi lại là ngu xuẩn rõ ràng giả bộ như không có gì phát hiện dựa theo ta kịch bản sinh hoạt ngươi liền có thể một t h ằ n g vui vẻ như vậy bây giờ biết được cái này loại chân tướng ngươi nhưng còn có tiếp tục nữa g ũ ú p khí lão giả đứng vậy hắn g á người còn xuống so đông cổ thấp vẽ không thiếu thế nhưng song không động mắt lại phảng phất tại quan sát đông cổ bốn nghìn một trăm năm mươi hai ổn l ệ trường một nghìn năm mươi năm thông thường tin tuệ t r ư ớ c 1055 thông thường tin tuệ tiếng bước chân r ồ n dập nhanh c h ó n g tiếp cận tựa ở một lầu bên cửa sổ sát đất nằm trên ghế dương viễn bình lại ngay cả đem bị mắt gỡ xuống dục vọng cũng không có sinh ra hắn cũng tại lâu dài hòa bình bên trong chậm dài đánh mất từng tại vận mệnh trò chơi cái kia gian khổ trong thực tập bồi dưỡng ra được nguy cơ cùng nhạy cảm giang giác máy móc cửa thủy tinh tự động mở ra một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên q cái dày mạnh thành tú nhị dạn ta đến tìm trái chúng nhỏ tràn ngập nguyên khi âm thanh để cho dương viễn bình e m thầm m ậ t cười mình tại cái này hòa bình hậu phương lớn đến cùng là tại đem trí nhớ lãng phí ở cái gì buồn lo vô cơ trong chuyện a dương viễn bình trở mình tiếp tục suy nghĩ muốn chìm vào giấc ngủ mạnh thanh tú đầu tiên là mang theo ý cười chỉ chỉ trên lầu đem kỳ b ạ n ạ đông lưu ý mụ tổ cùng một mình dẫn đi tìm nhà mình náo h đằng hai thế tổ bởi vì đông cổ trường kỳ chưa có trở về trái chung nhỏ cảm xúc càng ngày càng không ổn định bắt đầu thể hiện ra vô cùng náo h đằng đặc thù linh lực cũng có mấy lần xôi trào hiện tượng thân đồ một xuyên cùng triệu tiểu kỳ đều đã từng đến cho trái chung nhỏ đã kiểm tra nhưng hai người đều nói trái chung nhỏ không có biến thành hư nguy hiểm ai. dần dần biến thành khôn khéo nữ cường nhân mạnh thành tú thở dài một tâm thanh nhìn một mắt chán trường dương viễn bình cũng là hưu tâm vô lực ngồi xuống xem như tiếp cận nhất thế giới chân tướng một đoàn người bọn hắn văn phòng cái này nhóm quyết sách tầng lớp nhân viên hoặc nhiều hoặc ít đều biết được chân thực giới bên trong trận kia đáng sợ thần chiến mở gai quyết định thế giới tương lai chiến tranh vang dội nhưng mình cái này đoàn người nhưng cái gì đều không làm được loại kia suy sụp tinh thần cảm giác đơn giản để người xấu hổ vô cùng mặc kệ là dương viễn bình vẫn là mạnh thành tú thậm chí là cung lệ đều có một loại mình bị thế giới vứt bỏ cảm giác thế giới hướng đi như thế nào đều không liên quan đến、mình. loại k i a dần thất lạc cùng bất lực cơ hồ muốn phá hủy tâm trí của con người đông đông đông bốn đã từng bị bắt cóc gián tiếp cơ hồ đưa đến kỳ bạn nạ đông lưu đông cổ tân đức thụy ra đại chiến cùng một manh tâm tính ngược lại là bất ngờ không tệ hoặc có lẽ là nàng từ một bắt đầu liền không có nghĩ tới mình có thể làm cái gì nàng là phi thường ngây thơ suy nghĩ hết thảy đều giao cho đông lưu nhỉ cùng đông cổ ca ngươi nói nàng không tim không phổi cũng tốt đại triệt lớn x ả tỏ dị cũng tốt nàng là trong bây giờ hiện thế mơ hồ biết chân tướng trong đám người sống được vui sướng nhất cái tia số ít người chi một mặt khác còn kiêm chức tiềm ẩn đại chú linh trái chung nhỏ khai thầu Cùng một manh chỉ n h ngay ngắn t h ầ n sắc kiên nghị đến đẩy ra hai tầng đặc thù không ở giữa cửa lớn tại bị khuyết trương đặc thù không ở giữa bên trong h o a hảo một đoạn thời gian mới tìm được tự mình một người ngồi ở không bỏ quảng trường trái trung nhỏ trái trung nhỏ trái trung nhỏ không được rồi ta hỏi mấy cái chiêm bạc sư bọn hắn đều nói ngươi cái này d ạ n xuống có lẽ sẽ biến thành đáng sợ đặc cấp chú linh cũng nói không chừng cùng một manh ngạc nhiên chạy đến trái trung nhỏ bên cạnh t r ợ t o hai mắt như thế khuyên bảo hưu linh t i ế u nữ trái trung nhỏ nết miệng cùng một manh ngươi không phải là tới dỗ dành ta sao như thế nào cảm giác ngươi đối với cái gì đặc cấp chú linh rất h ư phấn cùng một manh bị trái trông nhỏ nhìn thấu tâm tư cười mịa hai âm thanh nàng gãi đầu một cái sau đ ô i ngựa nhỏ h ì ngươi không cảm thấy đ ặ c cấp chú linh cái này cái xưng ơ hô rất khóc sao cùng một manh tin tức con đường phần lớn cũng là trong kỳ bạn ạ đông lưu sự vụ sở những cái kia tinh anh người chơi lại có lẽ là đủ loại loạn b ả y tám t a o trên mạng diễn đàn bởi vì văn phòng tất cả mọi người sẽ cùng một manh coi như quả vui vẻ cũng không người thật sự nghiêm mặt giảng giải cho nàng thế giới nguy hiểm cho nên nàng chỉ có thể đem nói nghe đồn đái đồ vật ghé vào một lên nói cho trái trông nhỏ nghe trái t r u n g nhỏ xem như thâm niên mạng lưới sập cao thủ tăng thêm thân ở cái này ở giữa cơ h ồ i là tình báo lĩnh vực thịnh vượng nhất bị tờ cá nhân văn phòng nàng biết so với cùng một manh nhiều tức giận nói đông cổ ca sớm đã đem k i a cái gì rụ rục thế giới kết thúc cái gì đặc cấp chú linh cực kỳ yếu ớt được không đông cổ ca bình xét cấp bậc bên trong đặc cấp chú linh chỉ có thể miễn cưỡng tinh cả bạch ngân d à i ta cái này loại cùng đông cổ ca trở tại một lên lâu như vậy ưu linh nếu như trở nên ác liệt tối thiểu nhất cũng là một cái chú linh chi vương á không không phải là chú linh ta một chắc chắn trở thành loại kia cường đại nhất hư hoặc đại yêu ma trái chung nhỏ dương nhanh múa vớt biểu hiện ra vẻ hung ác của mình cùng cường đại cùng một manh lại ha ha c ư ờ i to đứng lên nàng đối với cái gì đ ặ cấp c chú linh cùng hư đến cùng ai cường đại hơn một điểm hứng thú cũng không có chỉ là nhìn thấy trái chung nhỏ lại tinh thần chấn hưng cảm thấy đơn thuần vui vẻ trái chung nhỏ chúng ta nhất định phải tinh thần một điểm a trái chung nhỏ nhất miệng nhưng đi qua vừa mới làm ở mỹ tinh thần của nàng s á c thực tốt một chút nàng xem thấy đỉnh đầu giả tạo thiên không suy nghĩ cho dù là ở bên ngoài cái kia thật thật thiên không phía trên nàng cũng không nhìn thấy đông cổ ca chiến đấu nhưng có lẽ chính mình lo lắng vốn là không có nhất ý nghĩa sự tỉnh chỉ là bốn mặc dù không có dùng nhưng ta vẫn sẽ lo lắng ta biết ta chỉ là một cái một điểm tác dụng cũng không có tiểu ưu linh chỉ là vĩ đại nhân tốt chi vương trong quá trình t r ư ở n g thành gặp đáng thương nhà bên thiếu nữ nhưng mà ta đang lo lắng ngươi à đ ồ n g cổ ca trái t r u n g nhỏ ôm hai đầu gối hướng về phía thiên không thành tín cầu nguyện nàng kỳ thực so cùng một manh không tim không phổi trình độ không sai biệt lắm có thể hơi hảo một điểm nhưng không phải là rất nhiều chỉ là bởi vì sự tình liên lụy đến trong nội tâm nàng duy một ký thác tinh thần cho nên mới lo được lo mất cùng một manh bắt được trái chung nhỏ tay đi qua một siêu di sự tỉnh trái tiểu linh linh thể đích sắc đã phong phú đến có thể bị người trực tiếp đục vào cái này cũng là nàng tự xưng sẽ trở thành chú linh chi vương sức mạnh tiểu linh nhi đừng nói loại chuyện đó nghe nói rất nhiều người gần nhất đều nhặt được các ma trái cây nếu không thì chúng ta cũng đi tân hải thành phố chơi a cùng một manh tâm tư nhảy thoát điểm chú ý của nàng cũng cùng những người khác không một dạng tại rất nhiều người bởi vì hoàng kim giai đại nhân vật tập thể rời đi hiện thế mà khủng hoảng lúc cùng một manh lại chú ý tới cái này mấy ngày này bên trong rất nhiều thứ giá hàng càng ngày càng thấp tựa hồ rất nhiều cơ quan triệt để từ bỏ lợi nhuận nhu cầu bắt đầu đem tất cả tồn kho gần như tặng không lấy ra cái này dẫn đến t r u n g hạ tầng người bình thường đời sống vật chất đ ô n g nhiên cực lớn phong phú rất nhiều trước nay chưa có mới l ạ đạo cụ bắt đầu xuất hiện tại người bình thường tầm mắt bên trong liền tỉ như ác ma trái cây cái này loại quý hiếm đồ vật đã không chỉ một lần có người lấy ra bày ra thậm chí bán l ọ t thở gì đưa tặng có người cho rằng là những người kêu bi quan cho rằng thế giới không cách nào kéo dài mới cái này sao làm nhưng cùng một manh lại cảm giác cái này dạng thế giới cũng rất có ý tứ tựa hồ đại gia sinh hoạt đều đang phát sinh thay đổi quan trọng nhất là nàng từ đầu đến cuối không cho rằng đông lưu nhì cùng đông cổ ca thất bại nàng cho rằng thế giới tổng hội là thay đổi song ta cái này dạng tin tưởng tiểu cô mẹ mắt c ả mị xạ t ổ phạm phất có được tinh thần đại hải dạng dỡ phát quang trái t r u n g nhỏ cuối cùng không l â y chuyển được cái này chỉ địa p h ư ơ c linh thứ nhất lần rời quê hương đi xem b i ể n cả mà hiện thế phía trên chân thực giới thần chiến như cũ tại lấy cực cao độ chấn động tiến hành thân huyết không ngừng đẩy xuống không khí bên trong nguyên khí nồng độ cực cao ự c c mà bởi vì quyền năng trưởng khống giả vẫn lạc mà sụp đổ đan vào pháp tắc cùng quyền năng bắt đầu bồi dưỡng hôn loạn vô tự khu vực tựa hồ mới ám viên liền muốn tại cái này phiến vô ngần đại điệu bên trên bông u xuống dấn đô thị bên trên không cụ rồ xạ kỳ ỉ c h ị gỗ xa xa cảm thụ được hết thảy loại kia không tốt dấu hiệu càng ngày càng nặng hắn đã sắp không cách nào kiềm chế chính mình rút kiếm xúc động mặc dù mình cũng không đủ mạnh nhưng nếu như không hề làm gì tùy ý chính mình t a n người bằng hữu bị phá hủy hắn cũng không cách nào tha thứ rèn chệ hơi rung nhẹ cụ rồ xạ kỳ ỉ c h ị gỗ nếu như ngươi muốn xuất phát mà nói không bằng mang lên chúng ta một lên các vị dư tủ mạ có chút không quen nói cái này loại khoác lát nhưng sờ lên tóc vẫn là cái này dạ mở miệm tại phía sau hắn, Luffy, Naruto, n ị c h trở về mười sáu đêm chờ một số lớn người cũng đã xuất hiện c h ư một nghìn không trăm năm mươi sáu bước về phía trung yên luận vũ khúc c h ư một nghìn không trăm năm mươi sáu bước về phía trung yên luận vũ khúc ô thì nơ tùy tự nhiên chính mình lực lượng lại ép đế tư cùng với n h ỉ ẩn n h ỉ ẩn thì tại sao l ư n g thần hai bên cạnh ba tôn mạ dìn trực tiếp hoàn toàn trường khống lấy gần như toàn bộ không ở giữa thời gian cùng chất lượng số lớn thái cổ thần tộc bởi vì mất đi đối với thời không ở giữa trường khống mà bị phá hư thần dễ dàng đánh g i ế t thế nhưng chút phá hư thần đều là chiến đấu điên rộ đối với mạ dìn xem như không những không cảm kích ngược lại trận mắt chỏi nhau hỉ mạ dìn chúng đừng làm sự việc dư thừa tượng khăn tức giận không thôi hắn thật vất vả có thể tùy ý phóng thích lực lượng kể từ đi tới cái này cái thế giới quá nhiều c ả n tay để cho hắn vô cùng không phái hắn cùng với bể y ruột liền như là hai đầu xù lông n è o cũng sớm đã kiểm chế quá nhiều chiến đấu dục vọng lúc này mặc kệ là đại thần q u a n vẫn là rẽ nọ đại nhân đã hoàn toàn thả ra đối bọn hắn hạn chế cũng không còn thiên sứ khuyên c a n bọn hắn muốn nhìn chung chó má gì đại cục đại cục lao tử là phá hư thần a sinh ra chính là vì đem hết thể phá hư tượng khăn toàn thân kim sắc khí tăng vọn hắn nội chứng một mắt ổ thi nợt sau đó cũng may còn giữ lại có cơ bản lý trí. không có đối với ổ thi n ợ ra tay hắn một kích đem một tôn thái cổ thần đánh chìm thái cổ thần tộc vẫn là lúc chiến trận tương đối đáng sợ thiên địa biến sắc thái cổ thần kèm theo thiên tượng bụi lâm bắt đầu t ă n g rã nhưng tượng khăn nhìn cũng không nhìn hôm nay cái này một màn đã xuất hiện qua quá nhiều lần tượng khăn quay người thoát ly đội hình xông vào nơi sa mạ vợ t r o n g chư thần bắt đầu điên cuồng chiến đấu cái này để đi theo hậu phương thiên sứ ba đoá tư hơi nhẹ nhàng thở ra nàng thật lo lắng chính mình cái này bị phá hư thần tại cái này thời điểm đầu góc hỏng phóng tới mạ gì chúng nàng đã đã nhìn ra hôm nay chỉ sợ sẽ là cái này cái thế giới cuộc chiến cuối cùng chẳng những mạ dìn c h ú n g dốc toàn bộ lực lượng mạ của c h ú n g thần sau lưng cao cao tại thượng vĩnh hằng cùng tử vong cũng đều toàn lực hạ tràng tan thân chiến đấu hơn nữa đánh tới cái này loại cấp độ thương vong sớm đã vượt qua những năm qua sẽ có người nhảy ra kết thúc thần chiến giai đoạn nhưng cho đến tận này không có bất kỳ người nào kêu dừng tất cả thần chi cũng đã giết đỏ cả mắt ba đoá tư lược vi phân thần bên trong đ ỗ n g nhiên v ọ t mạnh tượng khăn thân hình tại trên không dừng lại khí trong nháy mắt bắt đầu không thể áp chế cực tốc suy yếu ba đoá tư trong lòng một hoàng không nàng gần như hoàn mỹ không bị g i n g buộc cực ý trong nháy mắt phá công công tự khăn、000. ba đoá tư ngày thường bên trong mặc dù giả bộ đối tượng khăn tất cung tất kính nhưng xem như nàng một tay bồi dưỡng ra được phá hư thần nàng cũng thường xuyên trêu đùa tượng khăn hai người quan hệ càng giống là ni đệ nhưng cái này m ộ t khắc tượng khăn khí cùng sinh mệnh lực đang nhanh chóng thua thế không ba đoá tư g h i bạch sắc con mắt nhảy lên hai phía dưới trong nháy mắt lọ cồn cái kia bị thiên động nói ma vương đánh rơi đến đại địa phía trên titan mười hai thần c h ấ p trưởng yêu cùng đẹp chủ thần y giột cái này vị chấn động lấy kim sắc cánh chim chủ thần kim sắc đôi mắt lãnh đạm cùng ba đoá tư đối mặt tay bên trong cung tiễn vừa mới thả xuống cái gọi là phá hư bảo lưu lấy yếu ớt ràng buộc b a đoá tư dội g i a ngón n g tay nàng đã không cách nào che giấu chính mình chân thực cảm xúc nàng đã không cách nào ư ớ c chế công kích của mình dục vọng t h u ầ n bạch sắc k h í tại đầu ngón tay tụ tập nhưng ý rốt chỉ là lãnh đ ạ m nhìn xem cái này một màn mở miệng nói phá hư thần tượng khăn cùng nhỏ yếu họ x i n không ngói cộng sinh nô dễ dàng liền có thể g i ế t chết không ngói dùng cái này tượng khăn vất lạc mà ngươi càng cường đại hơn thiên sứ lại bởi vì phá hư thần chết đi mà ngủ say ý rốt nhét miệng lên cái kêu mỹ luân mỹ hoáng ư ơ n g mặt rõ ràng hiện lộ ra đùa cận ý vị vô cùng ngưng luyện khí cuối cùng vẫn là không có phát xạ ra ngoài ba đoá tư ý thức liền bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say nàng từ trên không rơi xuống giống như lông vũ một giống như nhẹ nhàng tại trong cái này đáng sợ thần chiến không có nhấc lên một tỷ tí đ ộ n g tĩnh chỉ có g i ữ tượng khăn tương hỗn là huynh đệ sinh đôi bệ ý r ụ t trong chiến đấu cảm ứng được cái này một màn bệ ý r ụ t đang chém giết lẫn nhau bên trong quay đầu lại vừa vặn trông thấy tượng khăn mất đi sinh mệnh vẫn lạc mà ba đoá tư ngủ say một màn bệ ý rút con ngươi có co vào sau đó cả người khí trong nháy mắt tại thể nội đổ sụp thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên tự ý tràn đầy một cỗ cùng nộ ấm vang bao phủ bốn chu tất cả có thể bắt giữ tin tức siêu vị đều biết tích phát giác phẫn nộ cái này loại khái niệm tại trong nháy mắt bắt đầu bành trướng mà đứng tại càng hậu phương thiên sứ v i n h hờ hững nhìn xem cái này một màn bệ y ruột đại nhân dùng phẫn nộ của ngươi xé nát thần à. m à dìn chúng bây giờ đã bị những thứ khác chiến đấu còn lấy chỉ có hồ thị n ở ngoái nhìn nhìn một mắt rơi xuống phá hư thần sắc mặt hờ hững cuộc chiến hôm nay là ai cũng hẳn là mang theo bỏ sinh tử khái niệm tới đấm máu một chiến thái cổ thần cũng tốt mạ có chư thần cũng được mạ dìn chúng cũng tốt phá hư thần cũng được ai cũng có khả năng chết đi nhưng đ ô thi nớt một giật mình động tác dừng lại bên trong nàng bị một đạo lôi đ ỉ n h mệnh trung ô thi nớt h â n thể trong nháy mắt phá thoái đồng thời tùy theo khôi phục z cầm trong tay sấm xét đ ỗ n g nhiên có một cố hàn ý xuất hiện chỉ thấy cái kia độc nhãn mạ dìn c h i vương đ ỗ n g nhiên lộ ra trước nay chưa có c ù n g nộ thần sắc ô thi n ớ chủ thần c h i thương chỉ hướng z đáng sợ t ử ý trong nháy mắt xuất hiện vẹn vẹn bị trôi này xuống chỉ ở không có tử vong khái niệm thần c h i liền đã được trao cho tử vong khái niệm thần không thể nào hiểu được vì sao cái này vị mạ dìn nghị hội tri chủ đỗng nhiên c n ộ là công kích mình thần không nên bây giờ trên chiến trường chư thần mỗi thời mỗi khắc đều đang lợi dụng quyền năng cùng khái niệm công kích lẫn nhau là bởi vì ý thuật để cho phá hư thần vẫn l ạ c một vị càng không nên mạ dìn vốn là vô tình thần suy nghĩ lấy nhân loại không thể nào hiểu được tốc độ nhanh tốc vận chuyển thần linh giác nói cho thần chỉ cần làm tình tưởng để cho mạ dìn ô thị nợt mất đi bình thường tâm mấu chốt yếu tố chính mình liền có thể đánh bại cái này vì phiền phức mạ dìn ô thị nợt trong lòng cuồng nộ đã không cách nào ức chế thần phát giác cái kia nhỏ yếu nhân loại đã đi tới đáng sợ thần chiến chiến trường biên giới c à n bị dịu mạ ngươi có biết ta là vì cái gì mới muốn tham dự vào cái này tràn thần chiến ta chính là vì hạnh phúc của ngươi a ngươi vì cái gì liền không thể ngoan ngoan n u ố t ở phía sau yên lặng chờ hết thể hết thể đều kết thúc đâu o thi n s trong độc nhãn bạo ngược thần sắc càng n ồ n g hậu dày đặc bốn xung quanh thần chi trong nháy mắt bắt đầu rõ ràng không không người nào nguyện ý tại cái này loại thời điểm tiếp cận cái này vị bạo ngược mà dìn chỉ có biết nội tình mại ép đế t ư cùng nhì ẩm nhì ẩm lộ ra lo lắng thần sắc đối với các thần cái này loại tồn tại tới nói bây giờ o thi nợt cái này chờ thực lực vô số khả năng bên trong số rất ít bại vong khả năng liền sinh ra nơi này v â g ầ n đại địa phân cối cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ sẽ mở hắc h a n g vì nạ du tô các mỹ dư tù mã bọn người một cái cái từ trong nhảy ra ngoài nghịch trở về mười sáu đêm hai tay gối xó nhìn một mắt nơi xa thiên không bên trong vậy để cho thế giới trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi chiến đấu h u y ế t sao a thật đúng là quái vật tụ hội a vì thân sắc nghiêm trọng hắn thứ nhất lần nhìn thấy như thế tình hình cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hải tặc thế giới nhận thức những cái kia hình thể viễn siêu hải vương loại dân thần chi một nâng một động đều tản ra cơ hồ muốn đem bọn hắn để sập tồn tại cảm nạ du tô cũng là sắc mặt tái nhật cái này cũng là quái vật gì cụ rồ rồ x nhìn xem cái này chưa thiên vạn giới thần phật lọt đấu hắn cũng tuân ra một cỗ cảm giác bất lực các mỹ dư tủ mạ nắm chặt lại hữu quyền của mình cái này một tay bây giờ không chút nào có thể cho đến hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn nhưng hắn vẫn cũng biết giờ này khác này vị tiêu độc nhãn tiểu thư chỉ sợ đang cùng cái này chút quái vật chém giết ta muốn hạnh phúc tuyệt đối với không phải người nàng đổ máu đổi lấy nếu như một nhất định phải chọn ta tình nguyện chính mình đổ máu các mỹ dư tủ mạ dứt khoát kiên quyết treo lên đáng sợ áp lực tiến lên một bước thần ma hạ kỳ ấm vang đánh tới vẹn vẹn bởi vì nhân loại tùy tiện đặt chân một bước liền muốn xé nát cả m ì giữ tù mạ khác một c ô mánh liệt hạ kỳ bộc phát mánh liệt tiếng tim đập giống như chống to gõ v a n g ha ha ha vì trong nháy mắt tiến vào năm lương phỏng hắn hạ kỳ cơ h ộ i trong nháy mắt liền bị đẻ trở về thể nội nhưng cũng đem cả m ì giữ tù mạ bảo vệ xuống chính là cái này một số người muốn quyết định thế giới thuộc về s a o t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bảy nhân tri vương khôi phục chương một nghìn không trăm năm mươi bảy nhân tri vương khôi phục thanh tuyển thạch tâm bằng không xuất hiện tại một chúng trước mặt thiếu niên liền một ty lực lượng ba động cũng không có sinh ra hắn xuất hiện tốc độ nhanh để cho cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cùng l ị c h trở về mười sáu đêm ánh mắt cũng hao tốn một đoạn thời gian mới quan sát được hắn tồn tại thanh t u y ể n thạch tâm tại cái này cái thế giới đã vượt qua quá lâu lâu đến nếu như hắn không sử dụng năng lực cũng đã nghĩ không ra trước mặt cái này chút quốc gia mình nghe nhiều nên quen nhân vật nhóm đến cùng gánh chịu tình tiết ra sao yếu rất yếu quá yếu hắn nhìn xem cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ mọ kỳ jen phi ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ ca mỹ dù mạ bọn người phát ra cái này dạng cảm thắng cái này chút cho dù hắn không hề làm gì hướng về phía trước mấy bước liền muốn chôn vùi tại thần ma trong chiến trường thiếu niên nh hắn thực sự không biết vì cái gì có thể nhận được đồng cổ mong đợi vị kia quá nhân thiện nhân tri vương tựa hồ thật sự hướng vào bọn hắn muốn đem cái gọi là thế giới trả cho tất cả mọi người hoang đường thanh t u y ể n thạch tâm một tâm thanh quát lớn tịch liệt sóng xung kích tầm vàng một phát nghĩ cá phi kinh hô một tâm thanh cùng tất cả mọi người một lên bị trong nháy mắt thổi bay c ả m vị di tù mạ tay phải tại phía trước nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào vừa mới xung kích không phải ma pháp không phải siêu năng lực càng không phải là bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng cái kia vẹn vẹn một tâm thanh quát lớn như vậy mà thôi hắn cảm thụ được sau l ư n g thần ma loạn chiến Cùng với trước mặt mình cái cái chi mình này nhóm cái gọi là thế giới với loại mặt thế tự đất, chi là yêu không o a n đường g tuyệt luân có c á ý nghĩa bốn thanh tuyển thạch tâm cảm đi á c hết thể đến đã đi vô ngần đại địa cùng biển cả bên biên giới khoanh chân ngồi xuống thân thể một điểm điểm hóa đá cuối cùng hoàn toàn hóa thành bàn thạch hắn muốn để chính mình không b ở bến ngủ say đi lấy cao q u ý chân thực linh hồn giấc ngủ n à n thu tuyệt không sa đọa tại nhân c h i vương biên đạo đức giả trong ngộp cảnh vì trong nháy mắt tại không khí bên trong đạn động một lần đi tới thanh tuyển thạch tâm hóa thành bàn thạch phía trước hắn trái sờ sờ phải vỗ vỗ phát hiện đối phương thế mà thật sự đã biến thành không có sinh mệnh dấu hiệu tảng đá thậm chí nghỉ c ả n ă n g lực cũng không thể để cái này khối đặc thù tảng đá nắm giữ có giãn hắn không rõ ràng cho lắm cái này ra hỏa là điên rồ sao vì không minh bạch một cái người tại sao lại như thế tuyệt mong nghịch trở về mười sáu đêm mơ hồ biết được một điểm đại khái là thế giới của hắn đã hoàn toàn không cứu nổi à hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng cảm thấy chính mình cũng đã mất đi tồn tại tiếp giá trị tồn tại tiếp giá trị vì những mày căn bản vốn không hiểu bởi vì sao một nhất định phải có tồn tại đi xuống giá trị người sống có thể ăn thịt không phải tốt đi hắn bộ dáng không có tim không có phổi để cho nghịch trở về mười sáu đêm lông mày khích động hai phía dưới số dầu cùng sản dị che gương mặt tụ chỉ hạ xạ xủ kẻ cười lạnh muốn mở miệng đùa cợt cái này khác một cái thế giới sủng nhi là ngu dốt như thế n ạ dù t ô lại cười to lấy phụ họa đúng à, sống sót luôn có thể nhìn thấy chuyện tốt đẹp bây giờ không có hy vọng liền đi tìm kiếm tương lai hy vọng bây giờ không có giá trị liền đi tìm kiếm tương lai giá trị à, thật đúng là một cái đầu vóc chậm chạp ra họa à. hai người giống như đồ đần một giống như lớn tiếng chế dễu cười thanh tuyển thạch tâm cái này vị có thể xưng chân chính tạo vật chủ một giống như lực lượng gia hỏa cụ rỗ xạ kỳ ý chí g ộ tâm tư cẩn thận một chút hắn sẽ không giống hai người cái này giống như ngây tơ h nhưng hắn đồng dạng không cảm thấy chính mình sẽ bung ô tha cho hết thẻ bốn chu thời không ở giữa trong nháy mắt dừng lại cười to phi n ạ dụ tổ cùng với như có điều suy nghĩ nghịch trở về mười sáu đêm còn có đang từ trong hắc khang ra bên ngoài nhạy phổ cơm h ũ trợ tất cả mọi người đều giống như hổ phách bên trong côn trùng một giống như bị dừng lại chất trưởng yêu cùng đẹp thái cổ thần y dốt cuối cùng là từ vô m ộ thần cái, đó là mạ gìn t i tới Idos lại thiếu niên, muốn từ trong tìm ra cái kia rội n quăng ánh nhìn chúng chính mình muốn trong vang đến mạ gìn Othinus nhân loại đến cùng u s một mắt. một từ tìm thể t xem mạ xóa có ra ai. h đọc cạp bị loại là không nghĩ tới đường đường mạ dìn nghị hội thủ lĩnh cung lâm ngàn vạn thế giới đỉnh điểm ổ thìn s lại còn ngây thơ có lưu cái này loại nhược điểm thần nhìn xuống tất cả thiếu niên nhưng lại bỗng nhiên giật mình tại chỗ cái này chút nhỏ yếu trên thân nhân loại lại có tiên h ti vạn lũ khả năng tính chất loại kia số lượng đã vượt xa phổ thông nhân loại có khả năng có khả năng cái này một số người thế mà mỗi một cái đều thiên mệnh ra thân ý o s tư duy tốc độ so nhân loại nhanh không biết bao nhiêu lần cơ hồ là trong nháy mắt liền ly thanh hết thảy thần đoán được là nhân tri vương trong bóng tối mưu đồ cái gì cái này chút chư thiên vạn giới vận mệnh c h i tử một định là đối phương giấu hậu chiêu Như vậy, mình này này phá hủy cái này, cái hậu chiêu, vậy, tại cái cái là rất hợp lý thần nâng tay phải lên có thể dẹt xù mẹt sánh sao ba động xuất hiện nhưng không hiểu một đạo âm thanh xuất hiện tại thần bên thai ổ thi nợt cùng tượng khăn không một dạng người giết chết ca m ì dịu t u mạ sẽ không để cho ổ thi nợt tùy theo chết đi chỉ có thể tỉnh lại một cái chân chính dẹt xù mẹt hết thảy bà cun Iros đồng tiếp lớn a lai lai, sáng số ngáy đánh hiện, trong tương thần trong nào tương chính mình g xuất thấy mắt, tới, tại một loại loại i vô được đó t chết nơi đây tất tử. t cả hải ế nơi i lấy đó toàn thân tản r a đen như mực khí diễm hồ tinus h thể hiện ra chưa từng thấy qua bạo ngược tư thái đem chính mình tàn sát vượt qua mấy năm thời gian đạo kia âm thanh tiếp tục tại ý jos bên thai quanh quẩn cái gọi là giàn g buộc cũng không một định là nhược điểm cái gọi là nhược điểm cũng không một định chính là khuyết điểm phản p h ấ t tại lại n h ả y không có chút ý nghĩa nào nói nhảm người g i ý dô sẽ lòng sinh không kiên nhẫn đang muốn đ ộ n thủ nhưng khổng lồ lực lượng đ ố n g nhiên ở trước mắt buộc phát lịch trở về mười sáu đêm trên thân trận buộc phát ra h à o quang sáng trói sáng tạo tinh đồ a v i n s t a p cùng với rất nhiều thái dương chủ quyền lực lượng đồng thời xuất hiện ngạnh s i n h s i n h đem lịch trở về mười sáu đêm lực lượng tăng lên tới ba vị đếm tình cảnh lịch trở về mười sáu đêm nhìn mình sau lưng cháy hừng hực ngọn lửa màu và nóng trong lòng đ ố n g nhiên có loại m ì n h xạ tỏ gì nhân chi vương thắng Yros nghe lời nói này trong lòng cũng là một sợ phía dưới một khắc mấy lần tại tốc độ ánh sáng tốc độ từ nghịch trở về mười sáu đêm thể nội b n g phát ngay cả thời gian cũng không cách nào bắt giữ ý jos bị nghịch trở về mười sáu đêm trực tiếp kéo vào khắc một cái thứ nguyên chiến đấu một thập áo đỏ vận mệnh màn trời lúc này đứng tại tại chỗ rất xa đem hết thể mắt thấy nàng vốn muốn ra tay thay đổi các thiếu niên phải chết vận mệnh nhưng ở nàng ra tay phía trước các thiếu niên vận mệnh đ ỗ n g nhiên hoàn toàn tiêu thất nàng biết xảy ra chuyện gì bởi vậy lệ rơi lề mặt tất cả mọi người đều tự do nhưng vương lại sẽ không trở về vận mệnh màn trời lực lượng tầng cấp phi tốc tại suy sụp nhưng tương ứng tính người của nàng cũng tại cấp tốc tăng cường phát giác được hết thể b à n h tổ cùng dao cương còn không có làm ra đáp lại thế giới lần nữa mở gai biến hóa có lẽ là bởi vì có quá nhiều thần ma v ỡ n lạc quá nhiều quyền năng tiêu tán thậm chí không ít khái niệm bắt đầu v ạ n mẹo chân thực giới thần chiến trung tâm một cỗ hỗn loạn không động xuất hiện chỉ là phúc chốc liền ở trên biển ăn mòn ra dần đặc vói bên trong bên trong sâu không thấy đáy hết thể lực lượng đều trôn vùi trong đó ám viên lại độ xuất hiện hơn nữa tại tất cả mọi người ánh mắt không thể tin bên trong t ô người kia vốn nên n bị p h o cấm tại đã từng đã ớ i viên dãi hiện thị trong từ trong t nhân, chậm h ám bên lên đồng cự theo lên cao, đáng sợ tiếng tim đập bắt cao, lên đáng đập đầu sợ khổng ô lông i cái này một màn, đồng nhiên linh giác Người phục, vĩnh hẳng nhìn chuyển cánh. h tóc cùng lớn lên vong này màn, đồng đến đáng bắt tử một đầu xem sợ dự k lồ kia diện mạo tại một điểm một điểm biến hóa cuối cùng xuất hiện cũng không phải chính là nhân c h i vương g á n g v ẻ nhân c h i vương hồi phục chương Khúc Thiên Phật Sơ Trung Yên Chương Trung Yên Thiên Giới. 1058, 1058 Sơ Khúc Ba Ba làm nhân c h i vương ký hiệu h ắ c bạch trùng đồng xuất hiện tại người khổng lồ kia trong đôi mắt lúc cho dù dù thế nào không muốn tin tưởng chúng thần vẫn là chỉ có thể tiếp nhận nhân c h i vương thật sự tại thăng vào cao hơn c h i ề u không gian sau đó một lần nữa phủ xuống trong n y mắt ngọn lửa văn minh bắt đầu ở chân thực dưới bốn chỗ nhóm lửa tất cả cùng đông cổ có qua cùng xuất hiện nhân vật đều mẹ ấy mẹ ấy bên trong cảm nhận được ngọn nguồn không ngừng lực lượng ở trong cơ thể mình phun Chào! Cạt cạt la đặc đệ một thời gian có thời phản h một la đệ gian ứng, Phản cặp c ặ t rột u trong tiếng hít thở trong nháy mắt thuần trắng khí d i ễ m cơ hồ lấy thể lòng hình thức phóng lên trời hãn thuần trắng tóc trong nháy mắt trở nên thật dài kéo tại sau lưng so thiên sứ loại kia xử lý một thi không qua loa dáng vẻ càng thêm bông thả nhưng so với người sài dạn g kim sắc thì tràn đầy thần bí cao quý màu sắc c ặ t c ặ t rột u mỹ mắt buông xuống nhìn cũng không nhìn tay trái lắc nhẹ giống như một đạo hồng trung bằng không g ó vang toàn bộ chân thực giới trong nháy mắt rung động một phía dưới phía dưới mực khắc chân thực giới cực độ bắt đầu và ặ mẹo phanh một tâm thanh một tôn thái cổ thần trong nháy mắt tiêu thất vậy mà trực tiếp bị cái kia cỗ thuần túy lực lượng đưa tới cực hạn bạo lực trực tiếp toát ra thế giới bên liên giới c á t c ặ t r u ộ t gầm t h é t một tâm thanh dự bạch sắc khí trong nháy mắt giống như siêu tân tinh b ộ t phát một giống như quét ngang toàn trường cố khí thế kia ngay cả trong giận dữ bệ ỵ rụt cũng là một kinh lúc này các cặp rốt không hề nghi ngờ đã vượt qua phá hư thần cùng thiên sứ cảnh giới các cặp rốt trong nháy mắt hóa thành quang chỉ là trong nháy mắt tựa như cùng titan mười hai thần bên trong di đồng dạng t i trưởng thời gian cùng với ma vật nữ thần cũng bị tác động đến a c ả x ì ở giữa thần triệu hoán những cái kia rất cổ quái vật liền bị hoàn toàn đánh nát nổ kịch liệt từ thần bốn chu sản sinh di thậm chí không cách nào bắt được cạt cạt ruột dấu vết thần vô ý thức đưa tay ra t h ờ i không trong nháy mắt đóng băng không g i o nợt ạ i trên bầu trời bởi vì vận mệnh màn trời nhanh chóng rơi xuống thần một lần nữa thu được gáp chế giao cương thời cơ nhưng lúc này thần nhạy cảm ý thức được thê tử của mình di muốn trưởng không thời gian lập tức quát bảo ngưng lại nhưng thần chiến quá mức hỗi loạn di đã trực tiếp đóng băng thầy không toàn bộ chân thực giới trong nháy mắt đóng băng d i vừa muốn tìm kiếm cạt cạt r ộ t dấu vết đ n g nhiên cảm giác đáng sợ lực lượng sẽ rách thân thể của mình d i quay lại thời không thần khu lần nữa khôi phục thần trên hai tay quyền nhận tạo hình thật như cũ tản r a khiếp người thần lực nhưng hết thệ không hề có tác dụng d i quay đầu lại phát hiện một tôn cự nhân một giống như thần cả tại trong hoàn toàn đông thời không bên trong hành động không ngại lần nữa hướng về chính mình một quyền đánh tới đánh quyền d i chưa bao giờ nghĩ tới đến thần chiến cái này loại sân khấu lại còn có người dùng cái này loại di m ạ n công kích hình thức cho dù là những cái kia phá hư thần cũng đều là tại dùng khí công kích ra cái này loại thi thể ta chỉ cần tiện tay liền có thể chém ra khen thái cổ thần tộc thật cùng cự nhân năm đấm tiếp xúc phát ra kim tiết h giao kích âm t h à n h phía dưới một khắc ngọn lửa màu vàng nóng từ vâu ngần đại địa bên trên giấy lên trong nháy mắt đồng thời không làm tan di lúc này mới ý thức được vừa mới g dò n ợ dự cảnh cái này cái quái vật là nhân c h i vương giang giác thật tan vỡ âm thanh vang lên di trong lòng một nặng một loại nào đó sợ hai đ á n h tới phía dưới một khắc ngọn lửa màu vàng nóng đem thần bao phủ di trên thân bao khỏa cứu cực phát sờ cấp tốc tiêu thất thần linh cách vị cách đều trong nháy mắt bị áp chế đến tình cảnh người bình thường cũng không chỉ ó bất t luận kẻ nào kẻ đối với như thế cái tia ngọn lửa màu vàng nóng như cũ đang không ngừng làm tràn phút chốc cũng đã đem vô ngần chiến trường một nửa không ở giữa bao phủ thân chi chiến cách cục trong khoảnh khắc bị cải thiện khác một bên cạnh tức giận bệ ý rút lấy lại tinh thần mặc dù không biết vị tia cái gọi là nhân tri vương đến cùng làm cái gì nhưng rất rõ ràng chiến cuộc đã nghênh đón bước ngoặt Bất quá cái c này chút hắn ú t h đều không quan không trong â m chỉ muốn điên n phát chiến í n mình h c á kia không p h nộ. l、e、đấu tự dưng bắt đầu thất thần trong đầu suy nghĩ cái kia mập mạp huynh đệ ngu xuẩn dạng bỗng nhiên một cỗ mới khí tử trong chiến trường xuất hiện bệ ý rút một giật mình cái đôi u không tự dắt vung lên phía dưới m ộ t k h ắ c có chút m ở mịt luống cuống tượng khăn xuất hiện lần nữa trong chiến trường vốn đã ngủ say ba đoá tư lần nữa từ mặt đất mở hai mắt ra tử vong không phải điểm cuối cuộc đời l ã n g quên mới là một cái mới khái niệm đột nhiên bằng không xuất hiện ở cái này cái thế giới bên trong mới siêu vị sinh ra do nợ xem như thái cổ thần tộc tối lên trước thần vương là cực t h i ể u số phát giác được cái này một biến hóa tồn tại t h ầ n ngửa đầu nhìn bầu trời nhưng căn bản không có mới siêu vị sinh ra cái này loại khái niệm liền như là một cái mới công thức bị tắm vào cái này cái thế giới bên trong bởi vậy số lớn nhân loại bắt đầu trùng sinh những cái kêu hoàng kim d a i nhỏ yếu nhân loại giữa hai bên bởi vì vấn đề gì ràng buộc tồn tại bắt đầu duy trì ở lẫn nhau tồn tại đem lẫn nhau tồn tại neo chắc tại lẫn nhau trên thân một người chết đi những người khác lại bắt đầu để cho hắn lần nữa trùng sinh nhân c h i vương cái này chính là ngươi vũ chủ quan tổn hại sinh tử luân hồi biết bao hoang đường d ò nợt phẫn nộ chẳng ăn thua gì chiến cuộc bởi vì thần thượng c h i thần cải thiện mà không thể ngăn chặn hướng về nhân loại một phương như nổ số lớn thần tri vẫn lạc số lớn quyền năng bị pha loãng thần huyết hóa thành thần lực lại bắt đầu lại từ đầu tẩm bổ chân thực giới Chân h t ự bởi ớ i vậy nhân đ ạ o thần thoại cùng thần tạo nhân loại lịch sử tranh luận cuối cùng vẽ lên chấm hết kết thúc đâu thích giả thích ca mô ni cũng không có phản bác chỉ là nói một âm thanh phật hiệu trong nháy mắt c u n lâm hai chữ số đỉnh điểm cường đại thần khu vỡ nát hóa thành vô số kim sắc hoa sen tán lật ra thần trực tiếp triển khai chính mình mô phỏng sáng tạo tinh đồ ba thiên phật giới đem chân thực giới thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều hoàn toàn bao khỏa đi vào cụ mạ nụ cười tiêu thất phía dưới một k h ắ c đồng dạng hóa thành gánh vác thế giới cự lòng đem chân thực giới một mực bảo vệ không nhận thích ca mâu ni phật lực c ả văn g r ộ i cùng một thời gian vừa mới còn chiến đấu không ngừng thần chiến trong nháy mắt bị kiểm chế rõ ràng không tất cả tồn tại đều bị một cái cái thế giới mất hết t r ư ớ c 1059 t r ă n ă n t u n g yên bên trong khúc đại thiên thế giới bày ra hoàng kim thánh đấu sủ cả s ạ mặc dù trong chiến đấu vẫn là mấy vị nhưng bởi vì thần ma một thể adensna Ad tồn tại cái này vị giống như rất giống ma cường đại tồn tại hoàn toàn khác với di vãng vị kia thái cổ thần tộc a d e n n a từ bi thần gần như ba đạo cấp lây lây tất cả lực lượng saka admita tỉnh lại n ô thánh chiến còn chưa kết thúc mạnh liệt kim sắc tiểu vũ trụ nở rộ thiêu đốt đến thứ tám cảm giác lạ vịt nạ tiếp cận cực hạn hai vị tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sủ cả xạ lần nữa khôi phục nhưng bốn chu sớm đã long trời lở đất vô biên đại địa cùng chân thực giới đều biến mất không thấy toàn bộ thiên không hoàn toàn hóa thành kim sắc phật mây phiêu đãng phật âm l ư ợ n lờ dần phật đà hư ảnh xuất hiện ở bên ngoài thế giới toàn bộ thế giới đều tựa như tại phật đà trong lòng bàn tay vốn nên hỗn loạn thần chiến lúc này lại tất cả tồn tại dấu vết đều đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có cái kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thế giới adenna hư ảnh phật đầu các ngươi bại ngươi không nhận adenna tả tính vô cùng giết chóc bên trong thật bên trên đều là máu tươi nàng tiện tay mở ra bàn tay hướng phía sau rơi vãi hoàng kim thánh đấu sủ cạ tất cả đều khôi phục hơn nữa thánh ý b nhân tri vương áp đặt khái niệm lấy nhìn như nhân thiện cứu rỗi đem tự thân ý chí thêm tại thế giới cùng chúng sinh phía trên bất quá là khắc một cái bạo cung thôi nếu như ba thiên giới đều bị lực chính p h ụ cái c k i a không bằng hóa thành bụi đất vô hình vô sắc không có ý định nhân tri vương hết thể hành vi tự nhiên vô vị dân phật đà chậm rãi khép kín song trường thế giới bắt đầu bị đẻ ép phá thoái ardenna ánh mắt hung á c nham hiểm người muốn phai mở chúng ta sa ca nhũ mày mở hai mắt ra thần mục buộc phát rực rỡ thần quang nhưng đối với hai chữ số đỉnh điểm phật đà tới nói cái này chờ lực lượng giống như hạt gạo tri quang nhưng xạ cả cử động lần này cũng không phải vì đánh bại phật đà hắn muốn cùng phật đà luận nói thế tôn cái này dạ n g làm cùng trong miệng n g ư ơ i n h â n tri vương có cái gì khác nhau nhân tri vương lấy tự thân ý chí thay đổi người nói vận mệnh ngươi liền muốn hủy d i ệ t hết thảy để cho ba ngàn thế giới tất cả thuộc về bụi mủ hết thảy chúng sinh đã không còn ý chí cái này sao làm biết bao tàn bạo không nói a d e n t n a nghe tâm t h i ề n gầm thét một tâm thanh cầm trong tay thật trường mâu phóng lên trời đâm thẳng thích camouni hiện thế tân hải thành phố tinh chi nội hải bãi cắt cũng bởi vì đủ loại thần bí lực lượng rửa sạch mà lộ ra phá lệ rực rỡ mỗi một hạt hạt cắt đều tựa như ẩn chứa vô số quan huy có không ít hài đồng sẽ đến bên trong tầm b ả o trái chung nhỏ cùng cùng một manh ngồi ở một chỗ trên đ á g ẩm nhìn xem những hài đồng kia không vườn không lo tại trên bờ cắt tìm kiếm chơi đ ù a tại trên bãi biển bên trên tìm kiếm hàng hải sản vốn là bông u lỏng một chút trái chung nhỏ lần nữa thở dài thật tốt cái này một ít hài tử vang cùng một manh gậy một phía dưới trái chung nhỏ đầu nàng đã đem trùng chi hô hấp dùng rất tốt thân thể rất linh hoạt nàng xem thấy như c ũ duy trì lấy chết đi lúc vẹn, vẹn hơn mười tuổi niên kỷ bề ngoài trái chung nhỏ nhà dãnh đạo ngươi không phải cũng là ti chúng ta đều là trẻ con nàng trên thực tế so trái chung nhỏ niên kỷ còn lớn hơn một điểm nhưng cùng một m ả n h tính cách từ trước đến nay mềm đ u ngoại trừ tại trước mặt kỳ bạn ạ đông lưu nũng nịu nghịch ngợm đối với những người khác đều không có cái gì chủ kiến cho nên cùng trái chung nhỏ cái này cả ngày ở trên internet gây sóng gió hữu linh ngồi ở t r u n g lúc cũng quen thuộc lấy ỷ mụ tổ thân phận tự xử hai người tại trên bãi biển bên trên bận làm việc một buổi chiều cũng không có tìm được cái gì ác ma trái cây lúc này vô vị chờ đợi văn phòng đại nhân tiếp chính mình trở về đông nhiên trái chung nhỏ những m à che lấy trái tim của mình có chút không đúng cùng một manh không có phản ứng kịp không minh bạch xảy ra chuyện gì s i ê u s i ê u s i ê u mấy đạo người cả trong nháy mắt từ bốn chỗ bay vụt mà đến phía trước n h ấ t người rõ ràng là thời khắc này b ạ c h ngân giai đ ỉ n h cấp chiến l ự c hàng thế thần thông lam trúc cun cái này cái nữ nhân lúc này thần sắc nghiêm túc liền cùng cùng một manh chào hỏi thời gian cũng không có nàng ngẩng đầu nhìn thiên không mi tâm tiêu ký phóng ra nồng nặc tia sáng tinh chi nội hải bắt đầu sôi chào khác một bên cạnh cung lệ đứng tại lam trúc sau l ư n g cun nhẹ nhàng ngồi sổn người xuống đối với hai vị thiếu nữ nói cùng một manh trái trúc nhỏ chúng ta cần phải đi cùng một manh cảm nhận được bầu không khí quỷ dị c ũ n sau đó từng đạo kim sắc tia sáng từ trên không rơi xuống hiện thế hàng rào bởi vì vận mệnh màn trời rơi xuống mà không còn không thể phá vỡ trong nháy mắt bị đánh nát kim sắc người cả rơi đập biển cả phía dưới một s dần kiếm cả phóng lên trời cái tia cỗ sắc bén kiếm ý để cho tinh chi nội hải bắt đầu sôi trào cùng một manh nhìn xem người kia mở to hai mắt đông lưu n h ì nàng chưa bao giờ thấy qua kỳ bạn nạ đông lưu bị thua c h ẳ n g cảnh nhưng hôm nay ở cái kia dần phật đà trước mặt bách chiến bất bại kỳ bạn nạ đông lưu giống như sâu bọ một giống như nhỏ bé một chúng hoàng kim d i a i người chơi tất cả đều bị thích ca mâu ni lấy ba n g à n phật r ơ i đánh về chân thực giới phật đ à miệng nói phật thiền hai tay chậm rãi h ợ p mười kỳ bạn nạ đông lưu quay đầu nhìn một mắt cùng một manh đột nhiên rút kiếm rực lên các nơi trên thế giới người bình thường đều mắt thấy từng đạo kim sắc lưu tinh kèm theo đủ loại đáng sợ ba động ẩm vang bay về phía thế giới bên ngoài sau đó ẩm vang đâm vào cái kia phật đà trên hai tay cùng một manh nhìn xem cái này một màn con mắt nháy nháy lớn t r ừ n g hạt đậu nước mắt đ ỗ n g nhiên không cầm được chạy xuống nàng từ cung lệ sau l ư n g đi ra kinh ngạc hướng về t ự kỳ bạn ạ đông lưu cuối cùng đứng yên tinh chi nội hải đi đến nàng không khát vọng lực lượng nhưng nàng cái này một khắc đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại mang theo mánh liệt báo thủ dục vọng phật đà nhìn xem trong nhân thế đủ loại mướn nhiệt bốc lên mắt lộ ra từ bi phanh phanh phanh bốn một liên tục trong lúc nổ tung kim xác huyết dịch giống như hạt mưa một giống như từ trên không rơi xuống toàn bộ nhân thế từ trong mở mịt luôn cuống bắt đầu dâng lên nồng nặc c ả bộ mịt nẩy sân cùng bị thương kim s á c người cạ từ trên không rớt xuống trực tiếp hủy diệt tân hải mỹ lệ vịnh biển sóng trùng kích đáng sợ của tới l a m t r ú c c u n dốc sức ngăn cản nhưng mọi người như cũ cảm giác gió lốc quá cảnh một giống như đáng sợ cùng một manh không biết chính mình có thể làm cái gì nhưng nàng cảm thấy chính mình nhất thiết phải làm những gì trong óc nàng không ngừng nhớ lại những cái kia ôn nhu người và sự việc nàng nhìn nàng tay trái bỗng nhiên một ngừng lại quay đầu nhìn lại là trái chuông nhỏ bắt được chính mình tiểu linh nhi ngươi không cần quên ta ta biết ta mặc kệ làm cái gì cũng là không có ý nghĩa nhưng mà ta muốn đi làm trái chung nhỏ lắc đầu trên người nàng đ ố n g nhiên g i ấ y lên ngọn lửa màu và nóng g n sợ gì gì bồ đỉ tùy theo không ngừng đặc biệt dựng bạch sắc linh tử từ phía sau nàng xuất hiện ta không phải là muốn ngăn cả ngươi ta là muốn nói mang ta một lên cung lệ cũng là cười khổ bên trong toàn thân hóa thành chất lòng phỏng đ ố n g nhiên một tết tóc vào tình chi nội hại ngọn lửa màu vàng nóng bắt đầu từ bốn trôi nhóm lửa phật đà nhìn một chút đốt hiện thế h ỏ a diễm thở dài một â m thanh văn minh kia tri hòa bên trong bây giờ chỉ còn lại cái gọi là báo thù cái này loại bởi vì ngắn sinh nhân loại mà đặc biệt sinh ra khái niệm. bởi vì chính mình để ý người và sự việc vật tiêu vong liền muốn muốn tìm tới cái gì đi quy tội nếu như không có loại kia người và sự việc vật bọn hắn liền sáng tạo ra một cái khái niệm t ỷ như tử thần t ỷ như trạ rộng t ỷ như diêm la đi có phụ nói với mình cũng là tử thần cướp đi chính mình tan hữu đồng thời bởi vì e ngại tiêu vong cho nên sáng tạo ra vấn đề gì luân hồi vấn đề gì c h u y ể n thế bởi vì lòng tham đến liền thiên tượng đều m u ố n khống chế liền sáng tạo ra cái gọi là phong thần vũ thần long vương hết t h y hết thảy đều bởi vì dục n i ệ m mà sinh ra cuối cùng càng bởi vì trong đó một cái cá thể có đáng sợ lực lượng thậm chí muốn đem cái này loại tham lam ý、chí. chi phối vô tận vũ trụ thích giả cũng không phải bởi vì đem muốn chiến bại mà chuẩn bị hủy diệt hết thể hết thể mà là không cách nào tiếp nhận cái này loại thế giới tồn tại mà quyết định đem hết thể trước giờ kết thúc như thế thế giới đem giữ lại có sau cùng mỹ lệ trật tự quy tắc lạnh nhạt thích giả kỳ thực ngươi đã sớm minh bạch đi cái kia ga đ ẩ n thế giới tranh luận kết cục một đạo âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ cái gì lực lượng bộ dạng liền cái này âm thanh cũng bản thân liền là không tồn tại ở thế giới vật chất cái này âm thanh là vẹn vẹn thích giả có thể tiếp xúc tin tức ngươi đã sớm minh bạch hết thể đều là nhân loại lịch sử làm hỗn loạn mới sinh ra người nói cùng thần nói đan vào hoa lệ vũ trụ ngươi kỳ thực một t h ằ n g thấy rõ cái kia thật thật vũ trụ quan nhưng ngươi không đồng ý a ngươi lấy giống như thích giả mô phỏng sáng tạo tinh đồ đại thiên thế giới bày ra chương một nghìn sáu mươi trung yên cuối cùng k h ú c chương một nghìn sáu mươi trung yên cuối cùng k h ú c tin b ạ c h sắc linh tử từ trái chung nhỏ sau l ư n g xuất hiện thân thể của nàng bởi vì kịch liệt linh tử mà không ngừng rung động cuối cùng tại nàng dường như thoải mái dường như đau đớn trong tiếng hô một chỉ hình thể vượt qua một trăm m dần quái vật xuất hiện bạch sắc mặt nạ treo ở c á i chán toàn thân từ quá cường đại linh hồn lực lượng cấu thành cái này chính là trái t r u n g nhỏ có khả năng tưởng tượng cái vật bộ dáng nàng hướng về phía thiên không hám hiệu màu đỏ thám vương s ệ rổ quang trợn b n g phát trong n g á y mắt xuyên qua thương khùng tiếp đó tại phật đà trước người c h ô n vùi cùng một manh cúi đầu nhìn mình trên thân cái kia vô số sáng trói tin tức lưu nàng đồng dạng từ hư trên không rút ra một thanh kiếm hướng về phía cái kia phật đà ném đi cái này là nàng trong giấc mộng lực lượng nhân loại vĩnh viễn sẽ không ngừng hứa tưởng cho dù cái kia hứa tưởng sáng tạo ra cơ hồ đem chính mình hủy diệt thật p ậ t cho dù cái kia nhưng nhân loại như cũ sẽ h u y ế n tưởng chính mình có thể l ị c h chuyển hết thảy cứu vớt thế giới bởi vì h u y ế t tưởng sinh ra c h ờ mong bởi vì h u y ế t tưởng lấy dũng khí bởi vì h u y ế t tưởng nếm thử kéo dài tương lai nhân tri vương tán thành loài ngắn ngày hết thảy h u y ế t tưởng bởi vậy nhân tri vương cũng không lựa chọn tuyệt mà thiên thông nhân tri vương muốn đem thế giới ảo tưởng cùng thế giới chân thật hoàn toàn d u n g hợp đến một lên sáng tạo một cái phẹn tạt mạng cùng phổ thông nhân loại đều có thể hạnh phúc thế giới ha <cười> ha đông cổ cái này cái sân khấu quả nhiên là ta một đạo âm thanh đột nhiên vang vọng phía chân trời nếu như nói trái chung nhỏ cùng cùng một manh cái này dạng tiểu cô mẹ. nàng toàn thân thiêu đốt lên gần như hóa lỏng khí hoàn toàn khác với không bị ràng buộc cực ý hoàn mỹ như vậy không tì vết cảnh giới tần hình lực lượng tùy hứng mà bản thân không hoàn mỹ có sơ hở nhưng cùng ngày tương đối nàng toàn bộ tài hoa cùng tương lai đều dung hồi đến cái kia tên là phá diệt nghệ thuật bên trong nàng trực tiếp một bay t r ù n g thiên một khác cũng không muốn chờ đợi một quyền đánh ra thiên không trợt một m á m đó là tất cả ngụy trang màn trời cạch cạch cùng thuật pháp đều hoàn toàn bể tan cảnh biểu hiện đồng thời ba thiên phật giới h u y ễ n cảnh cũng bị đánh nát khanh kim thiết giao kích thanh em bên trong phật đa hướng phía sau di động một tấc vẹn vẹn một tấc tần hình ra quyền tay phải liền đã hoàn toàn tiêu thất nhưng nàng phảng phất hoàn toàn không cảm giác được đau đớn khắp khuôn mặt là nụ cười nàng vung tay hô to chính là cái này dạng chiến đấu chính là cái này dạng thế giới ta bắt đầu hưng p ấ n phật đa cúi đầu chú ý tới cái này nhỏ bẽ nhân loại đối phương liền như là những thứ khác loại Thú. tại o trong h n tản h ba thiên phà â n liền như loại l giới lúc này khắp nơi cũng là phản kháng cùng công kích mặc kệ là nhân loại thần chi vẫn là đủ loại ma vật li lai quỷ ác ma thiên sứ long trùng tất cả hết thảy cũng không nguyện ý quy về hư vô bắt đầu phản kháng nhân chi vương đang lợi dụng chính mình đặt tới làm cho tất cả mọi người thuận theo người nói kết quả thích ca mâu ni minh bạch cái này cái đáp án nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác bởi vì chính mình vốn là tại độ hóa thế nhân độ hóa thế nhân là phật không muốn phục tùng độ hóa nhưng là người hai giả cùng biết không hợp cũng là tại thông suất chính mình nói nếu như mình bây giờ triệt hồi ba thiên phật giới vậy liền mang ý nghĩa chính mình từ đáy lòng cho là mình nói không bằng nhân chi vương nói như vậy chính mình rời đi lại có ý nghĩa gì cái này là nhân tri vương dương mưu là h ắ n đường hoàng đại đạo ba thiên phật giới bên trong không thiếu siêu vị trí tại công kích thích ca mâu ni kim thân bắt đầu xuất hiện tổn hại mà dìn ít người có bên trong cũng không mệnh bạo tì khí chủ cưỡng ép kết thúc thần chiến thần đã trở thành mục tiêu công kích nhân tri vương cái này một lần là n g ư ờ i thắng thần nhớ tới phật hiệu cũng không có bất luận cái gì phản kháng hoặc dễ rủa ý tứ liền như là những cái kia tọa hóa phải nói cao tăng bình tĩnh tiếp nhận chính mình vận mệnh thế nhưng âm thanh cũng không tán đồng không phải ta thắng là sinh mệnh bản thân thắng cái gọi là thân phật kỳ thực vừa trắng ra tới nay liền có hai loại một loại là giống như thích già cái này lại o càng gần gũi khái niệm bản thân t h ầ n phật các thần bản thân chính là một loại nào đó nói một loại khái niệm nào đó hóa thân không có chút nào người khái niệm nhưng khác một loại như là thái cổ thần tộc như vậy mặc dù có được siêu việt nhân loại lực lượng trên bản chất nhưng vẫn là cùng nhân loại làm chuyện giống vậy có dục vọng có luân lý tan tình cái này chút tồn tại cũng không cách nào xì nô bù nhẫn chịu thích ca mô ni cùng tử vong lĩnh hẳng cái này chút tồn tại cách làm sau khi ba thiên p ậ t giới phát động trong h h í c ca m nháy liền định, đã chú i n mắt gin bạch sắc tin tức lưu giống như lưu tinh một giống như bắt đầu bộc phát gió nơ mang theo thái cổ thần tộc đứng tại ô liềm bụ phía trên thần sơn nhìn xem thiên không bên trong làn tràn xuống ghin màu trắng tin tức lưu thần chỉ là một mắt liền thấy được trong đó tất cả tin tức cũng bao quát trong lúc này miêu tả tương lai à. thần chán nản ngồi xuống phía dưới mưa khắc ghin mạch sắc tin tức lưu bắt đầu tiêu thất thần đã cảm nhận được chân thực giới khí tước ô liềm bụ thần sơn lần nữa bung ô xuống sau đó gò d ị c h liên bang bắt đầu xuất hiện chư thiên thế giới những cái kia sinh tại tư lớn ở tư nhân vật trong kịch bản bắt đầu xuất hiện lại xuống mưa khắc thánh vực xuất hiện cung thần cũng ma ở denna mang theo tám mươi tám tròm sao thá sau đó là b i ể n rộng vô bờ cùng đại hải trình bắt đầu xuất hiện bốn đại thiên thế giới hoàn toàn thôn vệ ba thiên phật giới tất cả hết thệ cũng bắt đầu từ chân thực giới xuất hiện trong h i h n thế ghi b ạ c h sắc tin tức lưu đồng dạng giống như lưu tinh một giống như rơi xuống t i n h chi nội hải bắt đầu sôi trào kim sắc tia sáng dâng lên một tôn tôn vốn nên chết đi cường đại thân c ả một lần nữa từ tinh chi nội hải vần r ụ lang hiến chi đưa tay tiếp lấy từ trên không rơi xuống cùng một manh cảm thụ được thiên không từ, từ nhỏ dần toàn bộ thế giới lên một lượt thang phía dưới một khắc thiên không hoàn toàn phá thoái tựa như vượt địa đàng đồng dạng như thế thứ nhất lần hoàn chỉnh hiện lên đến chân thực giới bên trong không đung đưa vô ngần đại địa bên trên một san sắt thành thị bắt đầu rơi xuống sau đó là sông núi hồ nước tinh chi nội hải đồng dạng rơi vào vô ngần đại địa bên trong trở thành đáng mặt nội hải thiên không bên trong một cái cái vòng xoáy một giống như bí cảnh lúc ẩn lúc hiện đó là ẩn chứa rất nhiều huyền bí cùng vĩ đại tồn tại tướng vị chỉ trợ dũng giả tại nào đó một thời khắc tìm được các thần ồ thị n ợ rơi vào trong đô thị bên trong trên hai tay kim sắt huyết dịch như cũ nhỏ xuống bốn chu người nhìn về phía cái này cái ăn mặc cho ni thiếu nữ ánh mắt có ngạc nhiên có cắm ghét nhưng rất nhanh một đạo âm thanh vang lên nha ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt các vị dư thù mạ ở trong ảo cảnh cùng rất nhiều địch nhân chiến đấu cuối cùng phá vỡ nguyễn cảnh phát hiện hết thể tựa hồ cũng đã lắng lại dứt khoát hắn chung ái người cùng sự vật đều hoàn hảo vô khuyết hắn nhìn bên cạnh trên bờ vai đứng màu vàng điện khí c h u ộ t thiếu niên ý chí chiến đấu sụp sôi rời đi nói muốn khiêu chiến đạo quan thu thập huy chương trong đầu đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều đã từng không có tin tức cụ rỗ xạ kỳ ý chị gỗ máu me khắp người cơ hồ thoát lực bên ngoài thân các loại linh tử bắt đầu chóc từng mảng cơ thể lay động ở giữa một đạo thân cả n h à tới đem hắn đỡ、lấy. n a o da d ệ t cơ nào h vào trong cụ rỗ xạ kỳ ý chị gỗ nghi ngờ nói lo lắng của mình cụ rỗ xạ kỳ ý chị gỗ b ô n g kiếm lựa chọn ôm lấy đối phương trên đại dương bao la m ũ rơm phì như c ũ vui sướng cười hắn còn muốn đi truy tìm chính mình ăn t ỷ h ệ sơ mang theo hắn mới đồng bạn đủ t r í hạ xạ s ù kẹ mắt lạnh nhìn thuyền viên đoàn sai bảo cảm thấy chính mình chỉ sợ là một cái sai lầm quyết định nhưng ủ rủ mạ kỳ n a dụ tổ tên kế bốn lúc này ủ rủ mạ kỳ n a dụ tổ ghé vào trên thành thuyền ói chết đi sống lại xạ xù kẹ mí mắt nhảy lên cái này ra hỏa vừa mới nói khoác không biết ngượng phải ra khỏi biển nhìn thế giới ra d â n đô thị bên trong vành tổ nhìn xem kỳ quái nhưng tràn đầy cùng bình thản sinh cơ thế giới thật lâu không nói gì thiên không bên trong tần hình cực kỳ hư hỏng âm thanh vang vọng đất t r ờ i hì cái kia phật đ ã đâu tại sao không thấy h á n lông mày rung động mấy cái bất chấp tất cả chuẩn bị trước tiên đem cái này cái hôn chướng đệ tử bắt trở lại thiên không phía trên một thập kích áo đỏ vận mệnh m à n trời nhìn xem cái này hết thảy dường như thở dài dường như đọc được cái kia đã định trước kết cục thế giới liền như vậy nên đón hòa bình trung yên nhưng hồi lâu sau nàng ngầm đầu nhìn xem thiên không ngoại trừ ngài còn không có trở về đâu vương nha